biết vị ký. chuyện được chia sẻ tại website audiocuuyện.org chương ba trăm mười hiên viên thành người không biết không có tội ngươi không cần tự trách nàng vươn tay như muốn đỡ Ngô Bình Cường cười nói sắp tới chúng ta vẫn là đối thủ cạnh tranh trong trận đấu ngươi chỉ cần coi ta là Lâm Tiểu Trúc là được rồi nếu không bại bởi ta ngươi không phục mà thắng thì lại không dám nên nhớ ta không nhận phân tình này đâu, nàng nói như vậy, mọi người đều bật cười, không khí ngưng trọng vơ, u, v, quy quy rồi cũng dịu đi nhiều thân phận này của nàng, ngươi cũng đừng nói với người khác. Viên thiên giá liếc mắt nhìn Ngô Bình Cường, nàng chỉ dùng thân phận đầu bếp của Bách Vị Lâu tham gia thi đấu là không muốn bị chiếu cố đặc biệt. Dạ, thuộc hạ hiểu được, Ngô Bình Cường cung kính đáp. Được, hôm nay ngươi cũng mệt rồi, đi về trước đi. Dạ, thuộc hạ cáo lui, Ngô Bình Cường thi lễ với viên thiên giã, Lâm Tiểu Trúc rồi lui ra ngoài. Ra đến cửa lớn, nhìn giường cột chạm trổ, Ngô Bình Cường ngây ngốc hồi lâu mới chầm rãi đi về phía cối hẻm. Lê Trấn Vũ đi theo viên thiên giã đến tìm Lâm Tiểu Trúc đương nhiên muốn thương lượng chuyện tiểu lâu, Ngô Bình Cường đi rồi, hắn ở lại một lát, bàn bạc xong mới đi. Bắc Yến là địa bàn của viên thiên giã. Làm việc quả thực thuận tiện hơn ở Đông Việt nhiều. Không cần Lâm Tiểu Trúc lo lắng, hôm sau viên Lâm đã đưa tới 10 học đồ có chút năng lực trong phòng bếp, như thế món vịt nướng chỉ 3-4 ngày sau có thể xuất sư. Ngoại trừ Bách vì Lâu ở Yên Kinh, bọn họ còn muốn phân phối đến Đông Việt và các quốc gia khác, khiến cho Bách vì Lâu đứng vững trên thị trường, việc làm ăn ngày càng thịnh vượng. Trận đấu thứ hai cách trận đầu 10 ngày cử hành ở nơi Lâm Tiểu Trúc đã thi vòng loại. Vòng loại ở Bắc Yến có khoảng 600 người, vào vòng bán kết còn lại 90 người, cuối cùng chỉ còn 20 người đến hiên viên thành tham gia trận chung kết. Nhân số đông, cho nên vòng hai vẫn áp dụng phương thức thi đấu như ở vòng loại, nguyên liệu nấu ăn là hai thứ thường gặp nhất. Cá và đậu hủ thời gian cũng rộng rãi hơn trong vòng hai nén nhăng đầu bếp tùy ý chế biến món ăn sở trường của mình. Lâm Tiểu Trúc tuy tin tưởng chủ nghệ của mình nhưng thấy hai loại nguyên liệu nấu ăn này không khỏi mừng thầm. Vì viên thiên giã thích ăn cá nên đây cũng là món sở trường của nàng, lúc ở Sơn Trang, ngay cả du giáo tập cũng không bằng nàng. Trải qua thời gian ở Nam Hải Quốc, nàng càng có nhiều kinh nghiệm với món cá. Còn về phần đậu hủ đương nhiên là làm cấu tứ đậu hủ. Hai món này cũng không tốn nhiều công sức lắm. Hai nén nhang thời gian là đủ để hoàn thành. Nếu không phải lần này để thi ở bốn nước đều giống nhau. Nàng đã hoài nghi viên thiên Giá vì nàng mà cố ý đưa ra yêu cầu này. Tuy hai món ăn này là sở trường nhưng Lâm Tiểu Trúc vẫn không dám lơi lòng. Mỗi món đều nấu nướng cẩn thận. Kết quả cũng không nằm ngoài dự đoán. Nàng lại đứng đầu Ngô Bình Cường cũng được vào chung kết Có điều thứ hạng của hắn bị tụt xuống Đứng thứ hai từ dưới lên Khi biết kết quả Lâm Tiểu Trúc không có cao hứng như ở vòng loại Về nhà Nghe nói viên thiên giá đang ở thư phòng giật vương phủ Nàng liền chạy tới Buồn bực hỏi thiên giá Không phải ngươi cố ý sắp xếp kết quả chứ Viên thiên giá đặt sách xuống vươn tay nhéo má nàng cười nói Sao có thể lại làm loại chuyện ngây thơ đó sao? thật sự không phải. lâu đinh thực không phải. viên thiên giả lại cúi đầu xem xét. lâm tiểu trúc nhìn hắn hồi lâu vẫn không tìm ra manh mối gì. dầu dĩ đi ra cửa lại nghe thanh âm của viên thiên giả vang lên. tiểu trúc thực không phải có được cam đoan của hắn. lâm tiểu trúc an lòng mới bắt đầu có chút cao hứng. vậy khi nào chúng ta đến hiên viên thành? nửa tháng sau. Viên Thiên Giã cũng không ngẩng đầu lên, trong nửa tháng này hắn phải hoàn thành một việc thì mới có thể cùng nàng đến Hiên Viên Thành tham gia thi đấu. Nửa tháng sau, Lâm Tiểu Trúc và Viên Thiên Giã ngồi xe ngựa dòng giã nửa tháng rốt cuộc cũng tới Hiên Viên Thành, nơi giao nhau của bốn nước. Hiên Viên Thành là một tiểu quốc gia trung lập thì đúng hơn, trong thành cũng có dân chúng sinh sống nhưng không đông đúc như Yên Kinh, do tiểu thương các nước tụ tập buôn bán mà hình thành. Nơi này là chỗ đóng quân của một đội quân không nhỏ, binh lính đều chưng dụng từ các quốc gia. Nhiều người như vậy, tuy rằng chủ yếu là phân phối hàng hóa nhưng vẫn có những thứ cá nhân cần. Cũng vì nuôi sống nhiều người cho nên y quán, khách điếm cửa hàng. Cũng được hình thành, làm cho nơi này ngày càng phồn vinh Xe ngựa tiến vào hiên viên thành, Lâm Tiểu Trúc liền sốc màn xe tò mò nhìn cảnh quan hai bên đường thấy viên thiên giã phân phó xa phu dừng xe trước cửa một tòa nhà, liền hỏi, là sao? Trước đó ta đã phái người đến thuê nhà, thời gian này chúng ta sẽ ở đây. Khách sạn nhiều người hỗn độn ở nơi đó không tiện lại không an toàn, Lâm Tiểu Trúc đặt tay lên tay hắn tỏ vẻ tán thưởng Đi cùng viên thiên giã. Nàng không phải bận tâm nhiều, mọi thứ đều được hắn thu xếp ổn thỏa. Lão gia tử đang ở nơi nào? Chúng ta khi nào thì đi gặp hắn? Giàn xếp xong, Lâm Tiểu Trúc lại hỏi. Nhiều năm rồi chưa gặp lại lão gia tử, nàng rất nhớ hắn. Chưa nói đến việc hắn rất quan tâm nàng mà chỉ riêng việc hắn sống ra gia kiếp trước của nàng cũng đã khiến nàng yêu quý và tưởng niệm hắn. Hiện tại không tiện. Sau trận đấu chúng ta sẽ đến vấn an hắn, được, Lâm Tiểu Trúc cũng không hỏi sao lại không tiện. Có thể lão gia tử đang bận việc hoặc vì tỷ hiềm không muốn người khác có cớ nói nàng. Viên Thiên Giá làm gì cũng có lý do. Tòa nhà chỉ có hai gian nhưng có đến 10 căn phòng cảnh trí thanh u, lịch sự tao nhã khiến Lâm Tiểu Trúc rất hài lòng. Viên Thiên Giá ở tại Đông Viện, Lâm Tiểu Trúc ở Tây Viện. Thu xếp xong. Hôm sau nàng liền lôi kéo viên thiên giã dạo phố. Cửa hàng san sát, hàng hòa rực rỡ muôn màu, giống y như một kinh thành. Chỗ kia xảy ra chuyện gì? Lâm Tiểu Trúc nhìn thấy đám người vây quanh trước một cửa hàng liền kéo viên thiên giã tới đó. Nếu nàng chỉ là một người bình thường, nàng sẽ không đi xem náo nhiệt để khỏi gặp phải phiền toái nhưng ở cùng một chỗ với viên thiên giã võ công cao cường. Làm nàng cảm giác rất an toàn Giờ đang lúc nhàm chán nên kiếm chuyện để làm rồi Đi, đi xem một chút Viên thiên giã thấy lâm tiểu trúc hưng trí bừng bừng Cũng nổi lên hứng thú Lôi kéo nàng chen vào đám đông Biết vị ký Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 311 ít tiền nhất, ngon nhất Vào đến trong còn chưa nhìn rõ tình hình Lâm Tiểu Trúc đã nghe được tiếng chít chít cô cô. Nàng không khỏi nao nao chăm chú nhìn qua. Không phải nàng nghe lầm thanh âm kia chính là tiếng Nhật mà kiếp trước nàng đã có học qua. Tuy phát âm có chút khác nhau, nhiều từ nàng nghe không hiểu nhưng hoàn toàn chắc chắn đó chính là uy ngữ cổ đại. Lắng nghe thêm vài lần, Lâm Tiểu Trúc càng thêm khẳng định. Thực ra người đảo quốc dù là văn tự, phục sức. Phong tục đều chịu ảnh hưởng rất lớn của văn hóa Trung Quốc nên nhìn người trước mắt khó mà phân biệt được hắn là người của đảo quốc. Nhưng phục sức kia vẫn có chút bất đồng tỉ như chiều dài vạt áo và độ rộng tỉ như trên đầu hắn đổi mũ theo phong cách đảo quốc. Nơi này có đảo quốc, vậy chẳng phải chính là đại lục, có điều nơi nàng đang sống lịch sử khác nhau nên không có đường tống, nguyên, minh. Lâm Tiểu Trúc ngây người Tiểu Trúc Viên Thiên Giã khẽ gọi nàng. Lâm Tiểu Trúc quay đầu, nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc và lo lắng của hắn. À, do ta thấy người này ăn mặc có chút kỳ lạ, hơn nữa nghe không hiểu hắn nói gì, Lâm Tiểu Trúc cười nói. Viên Thiên Giã giật mình. Hiên Viên Triều tuy chia làm bốn nước, nhưng khẩu âm, ngôn ngữ cũng không khác nhau mấy, vậy mà Lâm Tiểu Trúc lại nghe ra nam nhân này nói ngôn ngữ khác, thực rất ngạc nhiên. Hắn giải thích cách Nam Hải quốc về phía đông không xa có mấy cái đảo nhỏ, trong đó có một cái đảo lớn nhất, chính là một tiểu quốc. Người trên đảo nói ngôn ngữ này, lâm tiểu trúc gật đầu, nhìn về phía nam nhân kia. Vì tinh thần dân tộc nên nàng có chút không vui, huống chi trước khi nàng xuyên đến cổ đại quốc gia kia còn muốn xâm chiếm hòn đảo của nước nàng. Lúc này thấy nam nhân thấp bé kia vung đao lên, vơ, u, v, quy, quy, cắt cá. Vâng, u VQQ nói quốc gia hắn an hiểu nhất việc chế biến các món ăn từ các nước nào cũng không bằng. Lâm Tiểu Trúc càng nghe càng rét hơn. Xem ra tự tôn dân tộc đã ngấm vào trong xương. Cá là thực phẩm phổ biến nhất thời cổ đại thời Nam Bắc Triều còn xuất hiện Kim Tê Ngọc Quái là món ăn chế biến từ cá nổi danh nhất Trung Quốc cổ đại. Sinh ngư phiến không chỉ là món ăn trốn cung đình mà trong bữa ăn hàng ngày của dân chúng cũng có Sinh ngư phiến mở ngoặt tròn sashimi đóng ngoặt tròn là từ đại đường truyền vào nước Nhật Bây giờ tuy lịch sử triều đại đã thay đổi nhưng truyền thử văn hóa vẫn tồn tại Người Nhật này lại mang thức ăn vốn của Trung Quốc đại lục đến nơi này khoe khoang, khoang là muốn khiêu khích mà Quả nhiên trong đám đông có người hiểu được tiếng Nhật tức giận la lên cái gì mà thủ nghệ mọi người đều thua kém quốc gia ngươi. Chỉ có làm một con cá thôi mà dám tới nơi này khoe khoang, khoang sao. Ý hắn là sao? Dám nói vậy à đám đông xôn sao căm phẫn Người Nhật kia không ngờ mọi người lại nghe hiểu hắn nói gì có điều hắn cũng không hoảng sợ mà đáp lại. Hôm nay thi đấu với ta là Hạ Sơn đầu bếp Nam Hải Quốc. Nghe nói hắn làm món ngư quái nổi tiếng nhất Nam Hải Quốc. Nếu hôm nay ta thắng hắn, như vậy tay nghề của ta giỏi hơn tất cả các đầu bếp ở Nam Hải Quốc, Hạ Sơn. Lâm Tiểu Trúc ngẩng đầu nhìn thấy ở bên bàn dài cách xa xa một bóng dáng cũng đang vội vàng cắt cá. Thân ảnh này quen thuộc tới mức không cần nhìn mặt, nàng cũng biết đó là Hạ Sơn. Hay là Hạ Sơn cũng tới tham gia hiên viên triều đại tái. Thấy hắn... Lâm Tiểu Trúc rất vui mừng. Nàng và hắn, Ngô Bình Cường đều là người có chủ nghệ giỏi nhất trong các đệ tử ở Sơn Trăng Bây giờ nàng và Ngô Bình Cường đã vào trận chung kết, Hạ Sơn ở Nam Hải khổ luyện nhiều năm như vậy tuyệt đối có thể đại diện cho Nam Hải Quốc tham gia thi đấu. Nàng quay đầu tìm kiếm trong đám người bên cạnh Hạ Sơn, hy vọng sẽ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc khác. Quả nhiên, Tô Tiểu Thư đang đứng cách Hạ Sơn không xa, ánh mắt chăm chú nhìn hắn, vẻ mặt nhô tình và tín nhiệm. Lâm Tiểu Trúc kéo tay viên thiên giá, chỉ cho hắn thấy Hạ Sơn và Tô Tiểu Thư. Viên thiên giá mỉm cười, gật đầu, tỏ vẻ đã thấy. Hắn không giống nàng, vơ, u, v, quy, quy tới đã chăm chú nhìn người nước Nhật trong mắt tràn ngập cừu hận dân tộc. Hắn đã sớm nhìn thấy Hạ Sơn và Tô Tiểu Thư. Để Hạ Sơn đến tham gia thi đấu cũng là ý của hắn. Hạ Sơn chủ nghệ rất cao, có tài hoa, cũng nên thi triển. Hắn sẽ không mai một nhân tài, cho nên nhìn thấy Hạ Sơn ở đây cũng là bình thường. Đúng vậy, nếu đổ biên tiên sinh chúng ta có thể thắng Hạ Sơn tiên sinh của các ngươi, các ngươi phải thừa nhận tay nghề ngư quái của các ngươi không bằng chúng ta có người Nhật khác lên tiếng phù họa. Lâm Tiểu Trúc nhíu mày, phát hiện bên cạnh có ba người Nhật khác. Hắn vương u, vê quy quy, nói xong, mọi người lại xôn xao tức giận, một trung niên nam tử mặc áo dài thanh sắc sơ tay, lớn tiếng nói, hiện tại độ biên đầu bíp và hạ sơn đang thi đấu, mọi người an tính đi, có gì chờ bọn họ đấu xong rồi nói sau, đúng tất cả lấy kết quả làm chuẩn. Hiện giờ đang ở đại giới quý quốc, chúng ta có nói gì cũng bất lợi nhưng nếu đổ biên tiên sinh chúng ta thắng, các ngươi nói gì cũng vô dụng, tài nghệ phải dùng bản lính để khẳng định, một người nước Nhật khác lại nói. Tất cả đều đổ dồn ánh mắt căm giận nhìn người nước Nhật nhưng không tranh cãi gì thêm, bọn họ tuy đáng giận nhưng cũng có ý đúng, dùng bản lính mà nói chuyện. Nghĩ đến đây, mọi người lại đổ dồn ánh mắt về chỗ hạ sơn. Tài nghề của ngươi so với Hạ Sơn thì thế nào?" Viên Thiên Dã nhẹ giọng hỏi Lâm Tiểu Trúc. Hắn có chút lo lắng. Người nước Nhật kia dám khoe khoang như thế chắc chắn là có chút bản lĩnh, nếu lỡ Hạ Sơn thua hắn, vậy chẳng phải hiên viên triều không sánh bằng một tiểu đảo ốc nhỏ bé sao? Lâm Tiểu Trúc nhìn Hạ Sơn chằm chằm, thấy hắn đứng thành hình vòng cung, đầu tay trái nhẹ nhàng đặt miếng ca, tay phải cầm đao. Dùng sức vơ u, ve, quy, quy, phải, đao liếc như bay, từng miếng cá được cắt ra, đều chằn chặn, mỏng như cánh ve, thả ra có thể bị gió thổi bay. Trước mặt hắn là đồ gia vị đã được chế biến xong. Tuy lâm tiểu trúc đứng khá xa nhưng do nhãn lực tốt nên cũng có thể nhìn ra gia vị trước mặt hắn có tỏi nghiền chi ma, đường trắng kiểu chua, gừng cắt lát, củ cải sợi, tiêu bộ, ở chỉ thiên, tạc trao ti, tạc rổ ti, muối, hồ tiêu. Bên cạnh đồ gia vị còn có một cái đĩa nhỏ, tên đặt lá chanh cắt sợi, dùng ăn kèm với sinh ngư phiến như vậy sẽ có mùi thơm. Người nước Nhật dám khoe khoang cũng đúng là có chút bản lĩnh. Đao công của hắn không thu gì hạ sơn, từng miếng cá xếp trên bàn như khổng tước sò đuôi, gia vị lại đơn giản hơn hạ sơn nhiều, chỉ có mù tạc màu lục và nước tương. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu nói. Dù làm được tốt nhất cũng không hơn Hạ Sơn bao nhiêu, đao công của nàng lúc ở Sơn Trang cao hơn Hạ Sơn, nhờ võ công tiến nhanh mà hiện giờ đao công còn cao hơn trước kia. Nhưng Hạ Sơn mấy năm nay ở Nam Hải Quốc, với sự say mê nghiên cứu chủ nghề của hắn, tin rằng hắn có hiểu biết rất sâu đối với món cá. Mỗi loại cá thế nào, sớ thịt ra sao, nên cắt từ đâu, dùng ăn kèm với cái gì là tốt nhất. Hắn đều hiểu rất rõ. Viên thiên giả nghe xong có chút thất vọng, đành nhìn Hạ Sơn, hy vọng hắn có thể chiến thắng người Nhật kia. Yên tâm đi, Hạ Sơn nhất định sẽ thắng, Lâm Tiểu Trúc nhìn Hạ Sơn tươi cười nói. Từ bọn họ tiến vào đến bây giờ, trên mặt Hạ Sơn không có biểu tình gì, ngay cả mắt cũng không chớp, giống như không biết có rất nhiều người đang nhìn hắn, cũng không bị lời của người nước Nhật tác động. Hắn vẫn chăm chú, trong mắt hắn chỉ có miếng cá kia, lâu đinh Còn người Nhật kia lại rất kích động, miệng luôn lẩm bẩm Có lẽ hắn rất muốn làm vẻ vang cho đất nước mình Hai bên như vậy, đã biết cao thấp Tuy đao công hai người không chinh lịch, gia vị cũng là một chín một mười Nhưng nấu nướng chính là quá trình sáng tạo nghệ thuật Tâm tình của đầu bếp thế nào đều thể hiện thông qua món ăn hắn làm Cái này giống như món mẹ nấu luôn mang theo tình yêu, hương vị cũng giống món ăn do đầu bếp khách sạn lớn làm ra. Lúc này trong mắt, trong lòng Hạ Sơn chỉ có miếng cá kia, chỉ có món ăn hắn phải phải làm, hắn tập trung toàn bộ tinh thần vào đó, tâm thủ hợp nhất giống như trời và người hợp nhất, như vậy món ăn làm ra sẽ đạt được mỹ vị cao nhất, người Nhật kia sao có thể sánh bằng. Chỉ chút lát sau, hai người đều đã cắt xong cá. Trung niên nam tử mặc áo dài thanh sắc bước tới bưng hai đĩa cá sống đến trước mặt mọi người, cười nói đây là ngư quái mà độ biên tiên sinh nước Nhật và Hạ Sơn tiên sinh Nam Hải Quốc làm ra, mọi người nếm thử đi. Về phần ai làm ngon, ta nghĩ mọi người nên phán xét bằng lương tâm. Mời, Lâm Tiểu Trúc thấy vậy có chút bối rối. Món của Hạ Sơn nhiều gia vị phiền phức, khi ăn phải có trình tự. Nếu ai không biết cách sẽ ăn không ra hương vị gì. Nàng đang tính lên tiếng thì Hạ Sơn đã tiến lên mỉm cười nói ta giúp mọi người làm gia vị. Nói xong liền cầm một đôi đũa trộn lẫn dầu, muối, hổ tiêu, sau đó cho hành chi ma đẳng. Vào trộn đều cùng dầu, muối, hổ tiêu, cuối cùng thì cho tạc cháo ti, tạc rủ tin, tạc ma hoa. Vào trộn tiếp. Sau đó bảo mọi người khi ăn thì chấm cách này. Lâm Tiểu Trúc thở dài nhẹ nhõm. Viên thiên giá tiến lên trước, lấy một miếng cá của người Nhật cho vào miệng, sau đó lại đi đến trước mặt Hạ Sơn, nói, làm phiền cho ta một phần. Hạ Sơn ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Tiểu Trúc, lại nhìn viên thiên giá kinh hỷ hỏi công tử Tiểu Trúc, sao các ngươi lại tới đây? Vương U, Vê Quy Quy -qu hỏi xong, hắn đã bừng tỉnh đại ngộ. Ngượng ngùng cười nói ta thật là ngốc quá, tiểu trúc đương nhiên là đến tham gia thi đấu. Nói xong hắn gấp hai miếng cá, vắt chanh lên thêm đồ gia vị rồi đưa cho hai người. ngươi cứ làm việc, lát nữa nói sau, lâm tiểu trúc nhận lấy miếng cá, lui ra, nhường chỗ cho người khác, mỉm cười gật đầu với tô tiểu thư ở xa xa. Tinh tế nhấm nháp ngư quái của Hạ Sơn và người nhật xong, lâm tiểu trúc ngẩng đầu hỏi viên thiên giã thế nào. Cảm giác thế nào? Miếng cá của Hạ Sơn mềm mịn có lẽ khi hắn cắt cá đã nắm chắc thời gian và thủ pháp nhưng gia vị hơi nhiều, ta không thích lắm. Còn người nước Nhật có lẽ do tâm tình cho nên miếng cá cắt không được tốt lắm, nhưng đồ gia vị lại làm người ta thưởng thức được hương vị nguyên thủy của cá sống. Viên thiên giá nói lâm tiểu trúc gật đầu, viên thiên giá nói đúng, lại đi thẳng vào trọng tâm. Mà hắn cũng cố ý nói cho người ta nghe nên thanh âm hơi lớn, có mấy người cũng gật đầu, tỏ vẻ tán thành, có người phản đối, ta cảm thấy gia vị rất ngon, so với nước Nhật ngon hơn nhiều. Hơn nữa người Nhật đầu với đầu bếp hạ sơn về công phu cắt cá chứ không phải là gia vị. Nói xong quay sang Đổ Biên nói, sao? Đầu bếp Nam Hải chúng ta giỏi hơn phải không? Đổ Biên ăn một miếng cá của mình. Rồi lại thử của Hạ Sơn, không nói tiếng nào, lui xuống, mấy người khác lao sao, ồn ào. Nam tử trung niên mặc áo dài thanh sắc không thèm để ý, cười nói, đầu bếp Hạ Sơn Nam Hải quốc tay nghề xuất sắc như độ biên tiên sinh cũng không kém bao nhiêu. Đến, mọi người nếm thử đi, nếu ăn thấy ngon thì mời qua bên kia có tiểu nhị đón tiếp, khiến mọi người có thể ăn cho đắc diện. Lúc này Lâm Tiểu Trúc mới phát hiện ra nơi này vốn là cửa hàng bán cá, mà trung niên nam tử kia là lão bản. Hắn khởi xướng cho độ biên và Hạ Sơn thi đấu thủ đoạn mời chào khách cũng rất cao. Nàng nhất thời giờ khóc sở cười kéo viên thiên giã ra ngoài, chờ Hạ Sơn. Mọi người rất nhanh đắt tàn đi, chốt lát sau Hạ Sơn và Tô Tiểu Thư cũng đi ra cung kính thi lễ với viên thiên giã. Viên tiên giá thấy bọn họ nhìn thấy Lâm Tiểu Trúc không kích động đến nỗi quên chủ tử là hắn như lần trước. Ôn hòa nói, được rồi, không cần đa lễ. a Tiểu Thư, ngươi. Lâm Tiểu Trúc phát hiện ra Tô Tiểu Thư trải kiểu tóc phổ nhân kinh ngạc chỉ vào tóc nàng hỏi, các ngươi đã thành thân. Tô Tiểu Thư ngượng ngùng liếc mắt nhìn Hạ Sơn, gật đầu thật sự là quá tốt. Lâm Tiểu Trúc cao hứng cười to toét Nhiều năm như vậy... Rốt cuộc Tô Tiểu Thư cũng được như mong muốn, đã động được tâm của Hạ Sơn nàng lại hỏi, Hạ Sơn đến tham gia thi đấu, còn ngươi thì sao? Ta đi cùng hắn, Tô Tiểu Thư hạnh phúc đáp, đi thôi, chúng ta tìm chỗ ngồi xuống nói chuyện, viên thiên giã nói. Bên cạnh có một trà lâu, bốn người đi vào, chọn một nhã gian ngồi tán sóc. Mọi người chỉ mới chia tay nhau chừng 7-8 tháng nhưng trong thời gian đó đối với Viên Thiên Giã và Lâm Tiểu Trúc là rất dài cũng xảy ra rất nhiều chuyện. Nhưng đối với cuộc sống an tính của Hạ Sơn và Tô Tiểu Thư thì ngoại trừ tình cảm có bước đột phá, những chuyện khác không có gì để nói. Mà những gì Lâm Tiểu Trúc đã trải qua và tình cảm của Hạ Sơn với Tô Tiểu Thư thay đổi cũng không thể nói rõ, huống chi còn có Viên Thiên Giã. Làm cho Hạ Sơn và Tô Tiểu Thư bị áp lực rất lớn. Bốn người nói vài câu liền từ biệt. Hạ Sơn bọn họ ở dịch quán của Nam Hải Quốc cũng không cần Lâm Tiểu Trúc lo lắng. Rất nhanh đã tới ngày thi đấu. Sáng sớm viên thiên giá đã bị mời đi. Tuy hắn không làm giám khảo nhưng là vương gia của một nước. Luôn được long trọng đón tiếp. Lâm Tiểu Trúc cũng không để ý tới hắn. Nàng lên xe ngựa hắn đã sắp xếp trước. Tới chỗ dự thi tiến hành rút thăm. Vận khí của nàng không tốt không xấu, rút được số 27 được người hướng dẫn đưa đến một gia phòng nhỏ được ngăn bởi mấy tấm ván gỗ. Tuy là trận chung kết nhưng cũng chia làm 3 giai đoạn, mỗi giai đoạn đều có loại trừ thí sinh. Ở trong phòng được một lát, Lâm Tiểu Trúc nhận được đề thi. Thánh Thượng thấy dân chúng nhiều khó khăn, muốn tầng lớp dưới của xã hội cũng có thể ăn được món ngon cho nên hy vọng các đầu bếp có thể dùng số tiền ít nhất, làm ra món ăn ngon nhất. Tiền ít nhất, làm ra món ăn ngon nhất. Lâm Tiểu Trúc nhớ lại cuộc sống của mình khi còn ở trong núi, nhớ lúc từ Bắc yến một đường xuôi Nam, dọc đường đi thấy rất nhiều người nghèo khổ. Bọn họ ăn những thức ăn thôi nhất, làm việc cực nhọc nhất. Nàng có thể cảm nhận được nỗi khổ tâm của lão gia tử. Nhưng món nào mới là ngon nhất mà ít tiền nhất đây? Thực ra, nói tới tiêu tiền thì đối với dân chúng là rất khó nói. Tỉ như các món ăn thôn quê, tỉ như nấm và măng trong núi hay hoa quả trong vườn. Tất cả đều là tự cung tự cấp, đều do thiên nhiên ban cho, không cần tốn tiền. Nhưng nàng có thể dùng những nguyên liệu này để nấu ăn không? Đáp án thực hiển nhiên không thể Bởi vì tuy chúng đến từ thiên nhiên cũng có thể bán ra tiền Nhưng đối với các hộ nông dân, lương thực, trứng gà, nông thổ sản Đều là những thứ có thể đổi thành tiền hoặc thành các nhu yếu phẩm cần dùng như dầu, muối Biết vị ký Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 312 Thuận tiện mang theo Lúc này thời gian trận đấu cũng không giới hạn, muốn dùng bao lâu cũng được nhưng số điểm sẽ dựa vào thời gian hoàn thành. Thời gian càng sớm thì điểm càng cao. Suy nghĩ một lát, Lâm Tiểu Trúc cố nhớ lại những món ăn mình đã biết trong kiếp trước và kiếp này cuối cùng quyết định làm món khoai tây tổ ong. Khoai tây được truyền vào Trung Quốc vào thời Minh, sau đó được trồng ở những nơi có khí hậu lạnh. Ở Hiên Viên Triều cũng có khoai tây, khoai lang, bắp. Có điều khác với khoai lang và bắp, khoai tây đã sớm được trồng đại trà ở Bắc Yến và Tây Lăng Quốc, Đông Việt Quốc cũng trồng không ít. Nói cách khác, ngoại trừ gạo tiểu mạch thì khoai tây chiếm một phần tư diện tích cây trồng lương thực ở Hiên Viên Triều được xem là nguyên liệu nấu ăn thông thường và phổ biến nhất. Tuy được gieo trồng phổ biến nhưng khoai tây cũng có thể đổi lấy tiền như gạo trắng, bột mì, khác với rau dại không cần tốn tiền hay những loại nguyên liệu tốn rất ít tiền. Lâm Tiểu Trúc cảm thấy mọi chuyện không thể cực đoan. Tứ Hải Thái Bình, đa phần nông dân vẫn được no bụng, mà lợi dụng nguyên liệu nấu ăn sẵn có của bọn họ để làm ra thức ăn ngon cũng chính là mong chờ của lão gia tử. Nàng cho rằng khoai tây tổ ong là món mà nông dân có thể tự chế biến, có thể ăn được nhiều mà mùi vị lại rất ngon. Quyết định xong, nàng liền đi ra ngoài nhận nguyên liệu nấu ăn. Khác với quy định của hai trận đấu trước, Lần này đầu bếp dựa trên quyết định của mình để đưa ra yêu cầu về nguyên liệu nấu ăn nhưng cũng vẫn có hạn chế, chẳng hạn như đòi nguyên liệu nấu ăn mà ban tổ chức không có, như vậy nghĩa là nguyên liệu này quá hiếm, quá quý, không phù hợp với yêu cầu của đề thi có thể đổi loại nguyên liệu nấu ăn khác. Nguyên liệu nấu ăn lâm tiểu trúc cần quá mức bình thường nên rất nhanh, khoai tây, trứng gà, bột mì, muối, đường trắng, dầu đã được đưa đến. Nàng liền mang về, bắt tay vào việc Gọt vỏ khoai tây, cắt thành từng miếng ngâm vào nước, đập trứng gà quậy đều với bột mình, muối cho thật nhuyễn tiếp theo vứt khoai tây để ráo nước. Lại làm một chén nước đường. Đợi dầu nóng lên, tay trái cho hỗn hợp bột vào chảo, tay phải cho khoai tây vào, tạo thành hình vòng tròn, vương u, V quy quy, chiên vương u, V quy quy, điều chỉnh cho tạo thành hình tổ ong. Sau đó rưới nước đường lên trên mặt bánh, sao cho nước đường thấm qua từng lỗ tổ ong vào trong cứ lặp lại nhiều như thế cho đến khi món bánh tổ ong giòn súp vàng rụm thì vứt ra ngoài, rắc một lớp đường cát lên trên. Bánh khoai tây tổ ong giòn súp thơm lừng, ngọt mà không ngấy, rất ngon miệng. Cũng có thể dùng bắp để làm thành bánh tổ ong bắp. Nếu thích ăn ngọt thì cho thêm đường, muốn mặn thì cho ít hạt tiêu và muối. Để tiết kiệm tiền có thể dùng muối tiêu nhưng Lâm Tiểu Trúc cảm thấy vì ngọt là chính tôn nhất cho nên không tiếc chút tiền mua đường. Làm xong món này chỉ mất có công phu một ly trà. Lâm Tiểu Trúc theo người dẫn đường đặt món ăn của mình trước mặt giám khảo thấy trên bàn đã có 5-6 món khác. Biết viết chữ không? Viết lý do vì sao ngươi làm món này, nếu không biết viết thì cứ thuật lại, chúng ta sẽ viết giúp ngươi, một trung niên nam từ tay cầm bút mực nói với nàng. Có biết viết, Lâm Tiểu Trúc nhận giấy bút từ hắn, viết ra ý tưởng vì sao làm món bánh khoai tây tổ ong. Viết xong thì lui ra ngoài chỗ tập trung, chờ tuyển thủ khác thi đấu xong và chờ các giám khảo bình phán. Lúc này, Lâm Tiểu Trúc mới có thời gian đánh giá nơi thi đấu. Do có nhiều người thi đấu, nơi tổ chức vẫn là một bãi đất trống. Phía đông có một cái bàn lớn, có mười người ngồi. Mặc dù cách xa, Lâm Tiểu Trúc vẫn nhìn rõ người ngồi ở giữa là hiên viên lão gia tử. Bên cạnh là viên thiên giá mặc cầm phục lam sắc. Người đang nói chuyện với hắn là Đông Việt Quốc dính vương phi tiêu tiêu. Sao nàng cũng tới đây? Lâm Tiểu Trúc nhíu mày nhìn kỹ trên đài lần nữa thì không thấy bóng dáng lục kiện ninh mới thấy hắn đang ngồi ở bàn giám khảo trong ban giám khảo còn có lục kiện ninh tiêu văn trác cách đài không xa là phòng bíp tạm thời do các tấm ván gỗ tạo thành cảnh tượng hoàn toàn khác xa tưởng tượng của lâm tiểu trúc tuy nhiên rất nhanh nàng đã hiểu vì đề tài lão gia tử đưa ra thuộc lại sáng ý các đầu bíp tự do sáng tạo Nếu các đầu bếp nhìn thấy nguyên liệu nấu ăn của người khác sẽ đoán được, có thể sẽ bắt trước thì việc thi đấu không còn ý nghĩa nữa. Lần này thời gian thi đấu là nửa canh giờ, Lâm Tiểu Trúc ngồi một lát đã có những người khác lục tục mang thức ăn lên. Từ chỗ ngồi của nàng có thể thấy rõ thức ăn dự thi ở trên bàn, có bánh bí đỏ, khoai lang cầu, khoai sọ cao, cũng có người dùng măng, nấm rừng mà chế biến. Nàng thấy Ngô Bình Cường và Hạ Sơn cùng bước ra khỏi bếp, hai người tầm mắt giao nhau, sưởng sốt một lát rồi cười cười, nhanh chóng đem món ăn của mình đặt lên bàn, sau đó mới vơ, u, v, quy, quy, đi tới chỗ ngồi vơ, u, v, quy, quy, nói chuyện lâu đinh. Thấy Lâm Tiểu Trúc được xếp ngồi ở hàng đầu, Ngô Bình Cường hơi nao nao, nhưng nhanh chóng tươi cười nói, Lâm Cô Nương, ngươi đách nhanh như vậy mà làm xong rồi sao? Nhưng mà ngươi đi nhiều nơi kiến thức rộng thức ăn làm ra nhất định sẽ hơn chúng ta thấy thái độ và cách xưng hô của Ngô Bình Cường như vậy. Hạ Sơn hơi kinh ngạc nhìn hắn, sau đó cười nói với Lâm Tiểu Trúc, ngươi nhanh vậy. Vương U, Vê Quy Quy, nghĩ ra là làm liền, Lâm Tiểu Trúc gật đầu với Ngô Bình Cường. Nàng vẫn thích thái độ của Hạ Sơn đối với mình hơn, mời hai người ngồi, lại hỏi món dự thi của bọn họ. Lúc ở Sơn Trang ngươi từng làm món bạc ti khoai sọ cho đường công tử ăn Hôm nay ta cũng làm món đó Hạ Sơn đáp Ta làm canh rau dại Ngô Bình Cường lại nói rất mơ hồ Lâm Tiểu Trúc cũng nói sơ về món ăn của mình Khoai Tây Tổ ong Chưa từng nghe nói tới Lại là món mới mà ngươi nghĩ ra sao Hạ Sơn kinh ngạc hỏi Làm đại thôi Lâm Tiểu Trúc cười cười Món ăn này quả thật chưa có xuất hiện ở Hiên Viên Triều, đây cũng là nguyên nhân nàng chọn chế biến nó. Tuy nhiên sau khi nhìn những món dự thi của các tuyển thủ khác, hiện nàng lại không nắm chắc. Dù sao nguyên liệu nàng dùng vẫn không tiết kiệm tiền lắm, nhất là đường trắng được coi là món xa xỉ của các hộ nông dân. Thấy các tuyển thủ tập trung ngày càng nhiều, ai nấy đều yên tĩnh, ba người cũng không nói nữa yên lặng nhìn các giám khảo nhấp nháp thức ăn. Qua nửa canh giờ, có người đi đến chỗ các tuyển thủ, lớn tiếng nói kết quả đã có, ta sẽ đọc tên, ai có tên thì người đó có thể tiếp tục tham gia thi đầu. Nói xong bắt đầu đọc tên. 80 người loại trừ hết 30, nói cách khác chỉ còn 50 người có thể tham gia thi đấu tiếp. Lâm Tiểu Trúc vẫn chưa nghe đến tên của mình có chút lo lắng, mãi cho đến thứ 11 cũng nghe tới tên mình mới yên lòng. Ngô Bình Cường xếp hạng 17 còn Hạ Sơn thứ 15 Ba người tuy đều vào vòng trong nhưng thành tích cũng không tốt lắm Không ai được vào tốt 10 Có điều thành tích trận đấu không tổng vào trận sau Chỉ cần có thể vào đến trận chung kết thì đó là kết quả tốt nhất Nên ba người vẫn rất vui Các tuyển thủ đều sáng tạo ra rất nhiều món ăn độc đáo Cho nên ban giám khảo không công bố tên các món ăn Vì thế Lâm Tiểu Trúc rất tiếc nuối quyết định sau khi kết thúc sẽ hỏi thăm Lục Kiện Ninh. Trận đấu thứ hai sẽ tiến hành vào hôm sau địa điểm vẫn ở chỗ cũ. Để thi là làm một món ăn vương u, v quy quy, ngon vương u, v quy quy, dinh dưỡng, phù hợp cho người xuất môn đi xa. Quy cổ vẫn như cũ, có điều thời gian kéo dài đến cả ngày. Ở cổ đại không có ép chân không, không có chất bảo quản hay tủ lạnh giữ đông, không có võ công thì không thể săn bắt. Người xuất môn xa nhà chỉ có thể mang theo lương khô bánh đậu hay chút dưa muối, nhưng dưa muối cũng chỉ để được một, hai ngày là hư. Cho nên đề thi này của lão gia tử cũng chính là muốn tạo phúc cho dân. Lâm Tiểu Trúc nhìn thấy đề thi liền nhớ tới thực phẩm tiện lợi nhất của thời hiện đại. Mì ăn liền. Đây là thứ mà người hiện tại vơm u, v quy, quy, yêu vơm u, v quy, quy, hận. Hận là vì nhiều đàn ông độc và nhân viên tăng ca, vì nhiều lý do mà không thể không chọn món này. Mà nó thực sự rất tiện lợi, có thể ăn ở bất kỳ đâu, hương vị cũng không tệ lắm. Nhưng ở thời cổ đại, với thời gian như vậy, sao có thể làm ra món đó? Chỉ cần làm rau dưa mất nước cũng đã là một vấn đề lớn rồi. Lâm Tiểu Trúc Níu Mày Có điều, một năm qua nàng đi khắp nơi có nhiều cảm xúc với món ăn cảo lữ hành Nên dù chế biến mì ăn liền có chút khó khăn, nàng cũng quyết định làm món này Làm cho mì khô cũng dễ thôi Trước tiên đem sợi mì ếp thành bánh, sau đó dùng dầu chiên Như vậy có thể để một thời gian dài Tiếp theo là đồ gia vị Không có ép chân không nên không thể làm thịt khô Chỉ có thể làm ra tương thật ngon cô đặc Như vậy thời gian bảo tồn cũng lâu hơn. Biết vị ký? Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 313 Sự kiện ngọc bài Lâm Tiểu Trúc cũng nghĩ ra được hai cách để ép khô rau dưa. Một là đem hành, rau xanh, cà rốt cắt nhỏ cho vào nồi, vận dụng nguyên lý bíp lò mà quay. Hai là phơi khô dưới ánh mặt trời. Tuy nhiên thời gian thi đấu khá eo hẹp, không thể phơi nắng tự nhiên, nàng chỉ có thể áp dụng phương pháp thứ hai. Không ngờ làm xong, rau dưa từ xanh biếc chuyển sang màu lục rất đẹp mắt, lại trùng qua nước sôi, tuy không có hương vị ngon như kiếp trước nhưng cũng không tệ lắm, dù sao có còn hơn không, dùng giấy dầu bao thành bọc nhỏ, lại đặt chung vào bao mình tương. Coi như món mì khô của nàng đã hóa thành. Làm món mì mất khá nhiều thời gian nên khi Lâm Tiểu Trúc đưa lên thì thấy trên án đài đã có rất nhiều món khác. Nàng viết tên món mì cùng cách chế biến, sau đó đi xuống tìm chỗ chống ngồi chờ ban giám khảo thông báo kết quả. Không lâu sau đã có người lên tiếng trước khi tuyên bố kết quả. Ta muốn giải thích một chút trận đấu lần vốn đỉnh loại 30 người còn lại 20 người vào chung kết nhưng xét thấy đa phần mọi người đều làm đồ ăn không có gì mới mẻ cho nên chỉ còn 12 người vào vòng trong. Ta bắt đầu đọc tên đây. Lâm Tiểu Trúc Triệu Cường, Lý Đại trột Hạ Sơn. Danh sách Vương U, V, Quy Quy đọc xong có người không nghe thấy tên mình liền bàn tán xôn xao Rõ ràng đã thông báo rồi mà, sao không chọn 20 người? Có phải có vấn đề gì không? Cái gì mà không có sáng ý? Sao mới gọi là mới chứ? hai người kia cũng đâu có làm ra món gì mới đâu. Có phải vì ưu ái cho 12 đầu biết kia mà cố ý giảm bớt sự cạnh tranh không? Một thanh âm ước đến cực thấp truyền đến tai lâm tiểu trúc. Đây là thanh âm của Ngô Bình Cường. Lâm Tiểu Trúc những mày quay đầu nhìn Ngô Bình Cường đang đứng đối diện cách nàng ba bốn chỗ. Hắn cũng đang nhìn nàng. Ngô Bình Cường thấy thanh âm của mình còn chưa dứt. Lâm Tiểu Trúc đã quay đầu nhìn hắn tựa như nghe được những lời hắn nói. Lập tức toàn thân toát mồ hôi lạnh. Miễn cưỡng cười nói chúc mừng ngươi. Lâm Cô Nương, Lâm Tiểu Trúc thâm ý liếc hắn một cái. Mặt không chút thay đổi quay đầu lại. Ngô Bình Cường này vẫn luôn cố chấp. Không chấp nhận nổi thua cuộc. Xe ra phải để viên tiên giá để ý hắn mới được. Người ghét hiền ven tài như thế rất bất lợi với sự phát triển của quảng phúc lâu. Có điều lá gan của hắn cũng chẳng lớn. Nói bậy một câu đã bị nàng bắt được chắc chắn sẽ không dám nói tiếp. Xem ra viên Thiên giá không làm giám khảo là rất chính xác. Nếu không nàng đạt được kết quả như thế, Ngô Bình Cường chắc sẽ đi đồn đãi chung quanh. Hoài nghi tính công bằng của trận đấu lần này. Lúc này, một đầu bếp chừng 50 tuổi chỉ tay vào mặt giám khảo nói tiểu nhân muốn biết 12 đầu bếp kia đã làm ra món mới gì cũng để chúng ta được đại khai nhãn giới. Đúng để cho chúng ta biết cũng được tâm phục khẩu phục, có người lớn tiếng phụ họa. Người trên đài liền giải thích, mọi người đều biết, bình thường người xa nhà chỉ có thể mang theo ít điểm tâm, mà đa số các ngươi cũng chỉ biết làm điểm tâm, chẳng qua là làm ngon hơn thôi. Như vậy chính là không có sáng ý nhất, đương nhiên bị loại khỏi trận đấu. Người nọ cầm bảng tên của Lâm Tiểu Trúc lên, nhìn đi, chỉ cần dùng nước sôi ngâm đã có thể làm ra một chén mì sợi thật ngon, đây mới là có ý tưởng nhất, phù hợp với yêu cầu trận đấu. Sau đó hắn lại liệt kê vài món ăn khác cùng hiệu quả Đều là những món đầy sáng tạo Thích hợp mang theo lại dễ bảo quản Lại nói, làm một đầu bếp Phải động não suy nghĩ nhiều Có vậy mới càng có thể làm ra nhiều món ngon Tạo phúc cho dân chúng Các đầu bếp bị loại ngấm Lại thấy đúng là món mình làm không có mới lạ Thua xa mấy món được chọn Không có ý kiến gì nữa Ồ rú rời đi Khi lâm tiểu trúc về tới nhà Viên thiên giá còn chưa trở về Nàng tắm rửa xong, đang ngồi lau tóc, tính gọi một nha đầu mang nước đi thì nghe tiếng Vân San ở bên ngoài bẩm báo: "Cô nương, vương gia đã trở lại." "Được, ta đã biết. Các ngươi mang nước ra ngoài đi." Lâm Tiểu Trúc buông khăn, mở cửa đi ra ngoài, thấy Viên Thiên Giã đang ngồi ở gian cách vách. "Có chuyện gì?" Lâm Tiểu Trúc có chút kinh ngạc hỏi. Tuy hai người cũng thường có hành động thân mật nhưng viên thiên giá vẫn lo lắng mình không khống chế được. Sẽ làm chuyện khác người trước hôn nhân cho nên lúc nàng tắm rửa, hắn sẽ không đến. Bây giờ biết rõ nàng đang tắm rửa lại ngồi chờ ở chỗ kia, nhất định là đã xảy ra chuyện. Ánh mắt viên thiên giá nhìn lâm tiểu trúc nóng đến mức phòng người. Lúc này đang cối xuân đầu hạ, lâm tiểu trúc mặc váy dài màu đỏ thể hiện rõ dáng người hiểu điệu. Mái tóc đen mềm bóng mượt xóa ngang lưng, hai má vì ngâm nước nóng mà hồng hồng, môi đỏ mỏng ướt áp, hai mắt đen bóng sáng như sao trên bầu trời đêm. nha đầu đã mang nước ấm ra ngoài, vân san cũng thức thời lui ra, viên thiên giá liền tiến lên đưa tay vuốt tóc lâm tiểu trúc trách cứ, sao không lau khô tóc đi. Nói xong kéo nàng vào phòng cầm khăn, nhẹ nhàng mà có chút khẩn trương, lau tóc cho nàng. Từ đông viên trở về, viên thiên giã cũng hay lau tóc cho nàng. Hai người không ai lên tiếng, chỉ thông qua động tác này cũng làm cho gian phòng tràn ngập tình cảm ấm áp. Làm cho Lâm Tiểu Trúc cảm giác hai người như phu thê lâu năm. Tiểu Trúc, lâu đinh, ân. Ngày mai chính là trận đấu cuối cùng, sau khi kết thúc, chúng ta có thể thành thân, ăn Lâm Tiểu Trúc mỉm cười. Viên thiên giá đã nói như vậy không biết bao nhiêu lần. Hắn muốn cùng nàng một chỗ, hắn khát vọng nàng, nàng đều hiểu được. Nàng cũng muốn thời thời khắc khắc ở cùng một chỗ với hắn. Nàng thở dài một tiếng, xoay người lại, lấy tay phát thảo gương mặt hắn, cái mũi cao thẳng của hắn, cuối cùng dừng ở môi hắn. Hắn rốt cuộc cũng không ước chí được khát vọng nội tâm, nhiệt tình hôn nàng. Môi nàng mềm mại như vậy, ngọt như vậy. Trên người nàng có một mùi thơm tươi mát vương u, ve, quy, quy, mới tắm rửa xong pha lẫn hương thơm đặc trưng của thiếu nữ, làm cho hắn khó ức chế được xúc động như trước kia. Hắn rời khỏi môi nàng, hôn lên cổ, lên xương quai xanh của nàng. Hắn cảm thấy thân thể nóng cháy, muốn tìm chỗ phát tiến. Hắn rất muốn hòa hợp một thể với nàng. Đừng! Không cần, lâm tiểu trúc bị cuồng nhiệt của hắn khiến cho mê mùi. Nụ hôn của hắn khiến nàng run rẩy nhưng vẫn còn chút lý trí Vội đẩy tay hắn ra thiên giá đừng như vậy Viên thiên giá cũng biết nếu cứ tiếp tục Hắn sẽ làm ra chuyện vượt rào nên ngừng hôn Tuy vậy vẫn luyến tiếc Lâm Tiểu Trúc rời xa Vẫn gắt gao ôm nàng vào ngực Lâm Tiểu Trúc cảm giác thân thể hắn cứng đờ Cũng không dám lộn xộn nữa Yên lặng ôm eo hắn Lắng nghe nhịp tim của hắn Đợi hắn bình phục cảm xúc Tiểu Trúc Sắp đến ngày thành thân ta càng cảm thấy gian nan Viên thiên giã thấp giọng nghỉ non Lâm tiểu trúc mỉm cười đứng dậy chuyển đề tài Vơ U V Quy Quy rồi ngươi tìm ta là có chuyện gì Lúc này viên thiên giã mới nhớ tới Thẩm tử rực đến bảo ta đến gọi ngươi ra ngoài ăn cơm Hắn đang ở tiểu lâu chờ chúng ta Vậy mau đi đi Lâm tiểu trúc đẩy hắn Ngươi đi ra ngoài trước đi Ta chải tóc xong sẽ ra Nàng còn nhìn cổ hay tay có dấu vết gì không, nếu có còn phải đi thay quần áo mới có thể ra ngoài. Được, ta cũng về thay quần áo, viên thiên giã đáp, bỗng nhiên ánh mắt hắn dừng lại trên cổ lâm tiểu trúc, bất động. Làm sao vậy? Lâm tiểu trúc vội cúi đầu, sợ siêng y của mình không chỉnh tề, không ngờ khối ngọc bài đã rơi ra ngoài áo nàng. Đây là viên thiên giã tiến lên từng bước cầm lấy ngọc bài cẩn thận nhìn. Sau đó ngẩng đầu lên, cái này lão gia tử đưa cho ngươi khi nào? Lúc ở Sơn Trang, lão gia tử đến trấn trên, gặp được ta cảm thấy ta hợp ý với hắn nên tặng cho ta khối ngọc bài này. Lâu như vậy, sắc mặt viên thiên giá đen dần, hắn có nói với ngươi ngọc bài này có ý nghĩa gì không? Có nói sơ, sau đó thẩm tử rực nhìn thấy ngọc bài cũng nói cho ta biết, lâm tiểu trúc thấy viên thiên giá mất hứng, nhíu mi. Nàng thấy khi hắn phát hiện ra ngọc bài thì liền như vậy. Cũng phải thôi là do nàng không tin hắn là ai bị người mình yêu giấu riêng mình cũng mất hứng thôi. Thẩm tử rực. Sao hắn có thể nhìn thấy ngọc bài? Viên thiên giã càng thấy mất hứng. Nàng cất ngọc bài trong cổ ẩn mật như vậy thẩm tử rực lại biết mà hắn thì bị che giấu lâu như vậy. Nếu không phải hôm nay vô ý phát hiện ra, chắc nàng vẫn sẽ giấu hắn. Trong cảm nhận của nàng, hắn tính là gì? Lâm Tiểu Trúc hiển nhiên cảm giác được viên thiên giã tức giận, nhưng nàng giấu hắn là có nguyên do, vì thế cũng không thấy trột dạ. Nhìn thẳng hắn, nói, lúc ở thẩm viên bị hạ nhân của quận chúa suýt chút nữa làm té xuống hồ, ngọc bài rớt ra nên hắn thấy được. Viên thiên giá yên lặng nhìn Lâm Tiểu Trúc hồi lâu mới nói, lâu như vậy ngươi cũng không nói cho ta biết, ngay cả thẩm tử dực cũng biết mà ta lại không. Lâm Tiểu Trúc, nếu hôm nay ta không phát hiện ra thì ngươi tính giấu ta tới lúc nào? Biết vì ký. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 314 Lâm Tiểu Trúc ngước mắt nhìn thẳng viên thiên giá, đây chẳng qua chỉ là một khối ngọc bài. Dù do lão gia tử cấp cũng chẳng qua là hắn muốn thể hiện sự yêu thương quan tâm. Ta cần gì đem ra khoe khoang. Thẩm tử dực biết chỉ do cơ duyên xảo hợp, không phải ta cố ý nói với hắn. Chẳng qua chỉ là một khối ngọc bài. Mắt viên thiên giã trầm xuống, khi đó, phụ hoàng và mẫu hậu ta chê ngươi địa vị hèn mọn buộc ta cưới nữ nhân khác. Ngươi biết rõ tâm ý của ta đối với ngươi, biết rõ ta khó xử. Sao không chịu đưa ngọc bài ra? Sao không cho bọn họ biết rõ thân phận? Ngươi có biết khi bọn họ nói ngươi là tiện tì, ta khó chịu thế nào không? Ngươi không cho người ta biết khối ngọc bài này có phải vẫn không tin tưởng ta? Sợ ta biết thân phận của ngươi mới nguyện ý cưới ngươi. Ngươi khó chịu. Nói tới đây, Lâm Tiểu Trúc tức giận vô cùng. Nếu ngươi không lôi kéo ta không buông còn bắt ta bỏ ra năm ngàn lượng mới cho ta chuộc thân Ta sẽ bị người ta gọi là tiện tì sao Viên thiên giã có chút ngượng ngùng Ta không cho ngươi chuộc thân chẳng phải là luyến tiếc ngươi sao Nếu ngươi sớm hiểu được tâm ý của ta Nguyện ý ở cùng một chỗ với ta Vĩnh viễn không ly khai thì ta đã sớm cho ngươi được tự do rồi Hừ Lâm tiểu trúc tà nghệ liếc hắn Nói như vậy Ngươi sẽ không quý trọng tình cảm này. Làm sao có thể? Viên thiên giã phản bác. Dù hắn không thừa nhận nhưng trong lòng hiểu rõ đường viễn ninh nói cảm tình của hắn với nàng là cầu mà không thể cũng có chút đạo lý. Nhớ ngày đó, hắn đối với nàng là thích thật tâm thật lòng, nhưng thích này chỉ như tình cảm sơ khai của thiếu niên. Nếu Lâm Tiểu Trúc dễ dàng chấp nhận hắn, có lẽ hắn sẽ không khắc sâu nàng vào tâm khảm như bây giờ. Thứ gì khó có được mới là quý trọng nhất. Lâm Tiểu Trúc lại nói, hơn nữa, ngươi cảm thấy khi đó ta đưa Ngọc Bài ra là lựa chọn tốt nhất sao? Khi đó hắn hy vọng phủ mẫu đồng ý cho hắn cười nàng, nhưng vợ chồng Viên Chi Bách và Viên Thác nếu biết nàng có Ngọc Bài sẽ càng kiên quyết phản đối. Nguyện thế của hắn đã ngập trời, bọn họ chèn ép còn không kịp, sao có thể để hắn như hổ thêm cánh. Viên thiên giã cứng hỏng oán hận chừng lâm tiểu trúc, sau đó kéo nàng vào lòng đặt cằm lên đầu nàng, dầu dĩ nói, ngươi giấu ta nhiều năm như vậy, không tin ta trong lòng ta rất không thoải mái. Ngươi không thể nói vài câu dễ nghe để dỗ ta sao? Còn muốn sát mối lên vết thương của ta, lâm tiểu trúc cười cười, muốn dễ nghe sao? Vậy ta nói cho ngươi nghe Lão gia tử khi gặp ta ở Yên Kinh Từng nói trong số thanh niên tài tuấn của Hiên Viên Triều Ngươi là số 1 Hắn hy vọng ta có thể gả cho ngươi Nhưng lão nhân gia cũng nói tốt nhất Đừng để ngươi thấy khối ngọc bài này Cho dù ta là thân phận Ngô Tỳ hèn mọn Mà ngươi cũng nguyện ý cưới ta Thì đó mới là chân tình Cũng vì thế Khi ngươi nói muốn cưới ta Ta mới cảm động Mới động tâm với ngươi Nếu không, ta sao biết được ngươi thích ta hay là thích khối ngọc bài này? Cái này chẳng phải giống như ngươi giả tàn phế để thử ta sao? Xem ra, khi đó lão gia tử đang quan sát ta, viên thiên giã suy nghĩ sâu xa, may mắn không khiến lão nhân gia thất vọng. Nếu hôm nay ta không phát hiện ra khối ngọc bài, ngươi tính khi nào nói cho ta biết? Lâm Tiểu Trúc lườm hắn một cái... Không phải ngươi đã sớm biết quan hệ của ta và lão gia tử sao? Có biết ngọc bài hay không có quan hệ gì? Nàng đẩy hắn ra, được rồi, đừng nhiều lời, không phải nói thẩm tử dực đang đợi chúc ta ăn cơm sao? Ta phải nhanh trải đầu, không thể để hắn đợi lâu, được rồi, ta ra ngoài trước. Viên thiên giã chẳng qua chỉ thấy chuyện ngọc bài lớn như vậy mà lâm tiểu trúc không nói với hắn, có chút bất mãn mà thôi lúc này đã thẳng thắn với nhau nên không để ý nữa buông lâm tiểu trúc ra rồi đi ra ngoài lâm tiểu trúc gọi nha hoàn đến trải tóc rồi cùng viên thiên giã đi gặp thẩm tử dực thẩm tử dực đi cùng đại ca hắn là thẩm tử thức thẩm tử dực là thái tử nam hải quốc lần này làm giám khảo đại tái cũng muốn nhân cơ hội này giao lưu với hoàng tử các nước khác mấy ngày nay vẫn bận rộn Hôm nay mới có thời gian hẹn Lâm Tiểu Trúc và Viên Thiên Giá cùng ăn cơm. Thẩm tử dực vốn không phải người nhạy bén về chính trị, không hay biết gì chuyện Viên Thiên Giá gặp phải ở Bắc yến Vì thế khi gặp mặt, hắn liền hỏi Lâm Tiểu Trúc thế nào? Lâm Tiểu Trúc cảm động vì hắn quan tâm mình, nghĩ chuyện mình mở tiểu lâu cũng không gạt được hắn, lại được Viên Thiên Giá đồng ý nên kể hết với hắn những chuyện trong nửa năm qua. Ngươi dám làm cho Tiểu Trúc chịu khổ sao Thẩm tử rực chừng mắt với viên thiên giã Như muốn ăn tươi nuốt sống hắn Rồi quay đầu nói với Lâm Tiểu Trúc Ngươi biết ta ở Nam Hải Sao không đến Nam Hải Quốc Bằng bản lĩnh của mình mà đánh Hạ Giang Sơn Vẫn luôn là giấc mộng của ta Đến Nam Hải Quốc thì còn ý nghĩa gì nữa chứ Lâm Tiểu Trúc cười nói Cái gì mà đánh Hạ Giang Sơn Đừng nói bậy Viên Thiên Giá khiển trách. Lúc này Lâm Tiểu Trúc mới nhớ mình đang ở xã hộ phong kiến, nói như thế chính làm phạm húy, lập tức ngậm miệng. Thẩm tử dực thấy Viên Thiên Giá tuy khiển trách nhưng vẻ mặt lại rất sùng nịch mà Lâm Tiểu Trúc lại ôn nhu nghe theo, không khí giữa hai người rất hài hòa mà ăn ý. Hắn vội cúi mắt che giấu sự ảm đảm. Về nước lâu nay, mẫu hậu đã an bài hắn gặp gỡ rất nhiều khoe tú nhưng không có ai trí tuệ mà giảo hoạt như lâm tiểu trúc. Hắn nghĩ có lẽ trên đời này không có cô nương nào làm hắn động tâm, ngoại trừ nàng. Lâu đinh! Từ lúc cùng đi Nam Hải, thẩm tử dực đã nhận rõ tình hình. Sau khi nghe những chuyện bọn họ đã trải qua, biết bọn họ lúc này tâm ý tương thông tình ý càng đậm, ảm đạm trong lòng hắn chỉ ló lên rồi chợt tắt, bình tĩnh hỏi các ngươi tính khi nào thì thành thân. Viên thiên giã nhìn lâm tiểu trúc đợi kết thúc trận đấu, còn ngày cụ thể thì cần phải thương lượng với thánh thượng thẩm tử dực biết chuyện ngọc bài, đương nhiên hiểu được ý của viên thiên giã. Hắn gật đầu, nói với Lâm Tiểu Trúc tiểu lâu của ngươi ở Nam Hải nếu có chuyện gì, nhất định phải tới tìm ta, đừng khắc khí, tốt, nhất định. Lâm Tiểu Trúc cười nói. Ba người hàn huyên hồi lâu mới chia tay nhau. Hôm sau là trận đấu cuối cùng. Lâm Tiểu Trúc đến trường thi, nhìn thấy phòng bếp tạm thời đã bị dở bỏ, liền đưa mắt nhìn lên đài cao. Cuối cùng chỉ còn có 12 người. Vì sự công bằng mà chuyển bíp lên trên đài, biểu diễn trước mặt mọi người cũng là nên. Quả nhiên trên đài đã chuẩn bị 12 cái bíp đơn giản, khách quý thì rời sang nơi khác. 12 đầu bíp thi trận trung kết tiến lên trên đài kia, trung niên nam tử chủ trì cuộc thi lớn tiếng gọi Lâm Tiểu Trúc đợi một lát, thấy có bốn 5 người đi lên đài, Hạ Sơn cũng theo sau bọn họ thì mới đi lên. 12 người vương U, V Q Q lên Dù là khách quý hay những người dự thi bị loại đều bàn tán xôn xao, có Giám khảo cũng kinh ngạc nhìn trên đài, nhìn không được cũng nhỏ giọng nghị luận. Thì ra trận đấu vẫn giấu kín tin tức, hơn nữa trên giấy chỉ ghi số thứ tự và tên món ăn nên ngay cả Giám khảo cũng không biết bọn họ đang thưởng thức món ăn của đầu bếp nào, mãi cho đến khi 12 đầu bếp lên đài, tiến vào trận đấu cuối cùng, bọn họ mới thấy có hai người rất trẻ, tuổi không quá 20. Một người trong số đó còn là nữ Ở cổ đại Một đầu bíp muốn học thành tài Phải trải qua mấy năm làm học đồ Nếu sư phụ bận nấu nướng Không có nhiều thời gian để chỉ dạy Bọn họ sẽ chỉ làm những việc lặt vặt Các học đồ này chỉ có thể làm tạm đế Kiếm sống cũng kiếm cơ hội học tập với sư phụ Cho nên một đầu bíp nếu muốn xuất sư đứng bên Thì ít nhất phải trải qua 5-6 năm là tạp vụ Mà đứng bếp rồi cũng cần phải cố gắng mấy năm nữa mới có thể làm đầu bếp cửa lâu. Cứ như vậy tính ra một đầu bếp có chút tên tuổi cũng phải từ 30 tuổi trở lên. Nữ đầu bếp tuy cũng có vì nhiều nhà giàu đều cần nữ đầu bếp nhưng người nào cũng to béo, ai như Lâm Tiểu Trúc Kiều Kiều Nhược Nhược, sợ là cầm muôi cũng không cầm nổi, càng không thể vung đao chứ đừng nói tới nấu cơm. Cho nên sự hiện diện của nàng trên đài đã làm mọi người kinh ngạc không thôi. Các đầu bếp bị loại thấy mình thua bởi hai tiểu hoa nhi trong đó còn là một nữ tử nhô nhược cảm giác rất khó chịu bàn tán càng hăng. Trung niên nam tử chủ trì cũng không nhiều lời được rồi ta tuyên bố để một trận đấu lần này là. Người dưới đài ngưng thần nín thở lắng nghe. Không biết mọi người có biết hay không. Hiên viên Thánh Thượng của chúng ta trong khoảng thời gian nặng bệnh rất nặng, không có khẩu vị gì. Thái Thượng tìm rát nhiều đầu bếp nhưng không ai khiến lão nhân ra người ăn nhiều thêm mấy miếng. Cho nên để một trận đấu lần này là muốn các đầu bếp làm ra món ăn khiến Thánh Thượng hài lòng. Bây giờ, mời 12 đầu bếp giúp thăm, lát nữa dựa theo số thứ tự mà đi vào phòng ngủ của Thánh Thượng, mỗi người chỉ có thể hỏi 3 vấn đề, nói xong. Hắn lấy ra mấy cái thăm giấy đặt trước mặt 12 đầu bếp Đợi mọi người xem xong số thứ tự của mình, hắn mới nói, mọi người, mời theo ta, để một cổ quái như thế khiến mọi người quên đi chuyện của Lâm Tiểu Trúc và Hạ Sơn, lại tiếp tục bàn tán. Biết vị ký. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 315 Ý nghĩa khảo đề Bởi vì thánh thượng của hiên viên triều đều theo chế độ nhường ngôi, mỗi đời thánh thượng đều trong lúc mình không còn bao nhiêu tinh lực sẽ đi chung quanh thị sát dân tình tuyển chọn trong tứ quốc ra một người trẻ tuổi tài tuấn tiếp nhận chức vị, sau đó sẽ quay về quốc gia của mình hoặc ở hiên viên thành dưỡng lão. Thánh thượng lần này lại rất thọ đã hơn 90 tuổi, vẫn ở tại hiên viên thành, mà đề mục trận chung kết lại chính là làm món ăn khiến lão nhân ra người thích. Có điều suy nghĩ một lát, các đầu bếp liền hiểu được. Một đầu bếp làm ra một món ăn cũng như là nhân giả gặp nhân trí giả gặp trí. Mỗi người một khẩu vị và sở thích, đầu bếp không thể chỉ làm món sở trường của mình mà không nghĩ tới sở thích và tình trạng sức khỏe của thực khách. Đưa ra đề mục như vậy là muốn các đầu bếp nghĩ tới tình huống có nhiều thực khác khác nhau. Tuy nhiên 12 đầu bếp dự thi cũng không có nhiều thời gian lo lắng vì lúc này bọn họ đã theo người chủ trì tên gọi Mã Triều lên xe ngựa. Bốn người một xe, vơ, u, v, quy, quy, lên xe bọn họ đã được đưa đến phủ để của hiên viên thánh thượng. Xe ngựa chạy một lát liền dừng lại trước một tòa nhà kiến trúc như lâm viên, Mã Triều bảo mọi người xuống xe, sau đó dẫn bọn họ đến một đại sảnh bảo bọn họ ngồi chờ, rồi nói. Số 1 đi theo ta, những người khác không được lớn tiếng ồn ào, một đầu bíp chừng 50 tuổi đứng lên, vẻ mặt khẩn trương theo mã chiều đi vào trong. Các đầu bíp còn lại đều không dám lên tiếng, mắt nhìn trầm chằm đại môn nhà giữa, chờ số 1 từ bên trong đi ra. Đầu bíp số 2, số 3 lại lo sợ bất an, cố gắng chấn tính, suy nghĩ xem lát nữa nên trả lời thế nào. Hạ Sơn có chút lo lắng liếc Lâm Tiểu Trúc một cái, thấy nàng không hề có biểu tình khác thường, mới hơi yên lòng. Hắn vốn không biết số thăm của nàng nhưng cháu ngồi cũng dựa theo số thứ tự mà sắp xếp. Hắn giúp chúng thăm số năm nên ngồi ghế thứ năm, còn Lâm Tiểu Trúc lại ngồi ghế cuối cùng, cũng có nghĩa số thứ tự của nàng là 12. Bình thường... Dù số thứ tự bao nhiêu chỉ cần ý nghĩ linh hoạt thức ăn làm ra ngon là không sao nhưng trận đấu này lại khác. Thử nghĩ xem một lão nhân hơn 90 tuổi lại đang bệnh sẽ có bao nhiêu tinh lực để trả lời vấn đề còn là ba vấn đề. Đợi tới phiên Lâm Tiểu Trúc thì e rằng Thánh Thượng đã không còn hơi sức đâu mà để ý tới nàng. Lâm Tiểu Trúc thấy ánh mắt lo lắng của Hạ Sơn liền mỉm cười an ủi rồi quay đầu đi. Giúp chúng số 12 là nàng không may mắn nhưng nếu đã không thể thay đổi thì oán trời trách đất chẳng có nghĩa gì Chi bằng đem những gì nàng biết về thánh thượng sàng lọc và phân tích Trên đường từ Đông Việt về Bắc yến viên thiên giã từng nói cho nàng biết một ý tin tức về thánh thượng Hắn vốn là con trai trưởng của một hậu phủ ở Tây lăng Quốc Thời trẻ cũng hết sức lông bông cực kỳ bất hảo Năm hắn 18 tuổi, Tây lăng Quốc xảy ra động đất Hắn lính Hoàng mệnh đến đó cứu tế, giết tham quan, trừng ô lại, làm gương cho binh sĩ kỷ luật nghiêm minh, làm cho nơi đó trở nên bình ngùng lại. Hoàng đến Tây Lăng thấy hắn là một nhân tài nên cho hắn là tuần phủ cũng lệnh cho hắn trọng chỉnh tình hình kinh tế nơi đó. Hắn quả thật rất bản lĩnh dám có kè mặt cả với Hoàng đế để đạt được quyền lợi thi hành tân chính và chỉ trong năm, sáu năm ngắn ngủi đã làm cho kinh tế nơi đó phát triển. Cuối cùng hắn được hiên viên thánh thượng đời trước nhìn chúng và chọn làm người kế vị. Trong thời điểm hắn đương chức, Nam Hải Quốc và Tây Lăng Quốc từng xảy ra tranh chấp, Hoàng thượng Tây Lăng Quốc giận giữ xuất binh chinh phạt Nam Hải Quốc chiến tranh có nguy cơ bùng nổ thì hiên viên thánh thượng đã mang binh chấn áp cũng tìm cách giải quyết mâu thuẫn. Không để ý vì hoàng đế Tây Lăng kia là cháu ngoại trai của hắn mà bắt về hiên viên thành nhốt 30 năm chọn một vị hoàng tử khác làm hoàng đế Tây Lăng. Hắn là một vị chấp chính liên minh ngay thẳng trí công vô tư. Một vị lão nhân trước khi hắn lâm trung sẽ thích ăn thứ gì. Có giống như lão gia tử cả đời đi khắp hiên viên triều ăn đủ món ngon trong thiên hạ đến lúc sắp chết sẽ nhớ tới hương vị quê hương hay món ăn do người nhà làm không. Nghe nói hiên viên thánh thượng 17 tuổi đã cưới vợ thê tử là danh môn khuê tú của Tây Lăng Quốc Nghĩ đến đây, Lâm Tiểu Trúc có chút tiếc nuối Hiên viên tứ quốc, nàng lại chưa từng đến Tây Lăng Quốc Cũng không hiểu biết nhiều về món ăn nơi này Lúc này trong phòng xôn xao, ra rồi, ra rồi Lâm Tiểu Trúc đưa mắt nhìn thì thấy số một đang từ trong phòng đi ra Vẻ mặt ủ rột, mày cau lại Xem ra vẫn chưa biết được lão thánh thượng thích ăn gì. Lâu đinh. Người trong phòng vương u, v quy quy, vui vương u, v quy quy, lo. Lo vì số một đi vào trước, chiếm được ưu thế nhưng lại không moi được tin tức gì tới lượt bọn họ chắc cũng vậy. Vui là vì số một không có cơ hội biết đâu chừng mình gặp may mắn. Các đầu bếp bắt đầu lâm vào suy tư, nghĩ xem lát nữa nên hỏi thế nào để có được tin tức hữu dụng nhất, nhất thời cả phòng lâm vào yên tĩnh. Số 2 mời vào mã triều lại lớn tiếng gọi, số 2 ngồi ngay cạnh cửa vội vàng đứng lên, còn số một ra khỏi phòng liền được nha hoàn đưa ra ngoài, có lẽ là đã quay lại xe ngựa. Một đám người hết ra lại vào, vẻ mặt hoặc là trầm tư hoặc là hoang mang hoặc là uể oải làm mấy người ở phía sau nhìn thấy mà lo sợ. Khi Hạ Sơn đi ra khỏi phòng, bộ dáng trầm tư, không liếc Lâm Tiểu Trúc một cách đã cao mày đi ra ngoài. Đến phiên Lâm Tiểu Trúc thì đã là giờ tỷ cách thời gian số một đi vào tới một thời thần. Lâm Tiểu Trúc nghe mã triều gọi, hít sâu một hơi đứng lên đi vào phòng. Nàng đã quyết định. Sau khi vào trong, chủ yếu là quan sát, hỏi là phụ. Nếu chủ sự đã ra đề mục như vậy, nhất định sẽ không để nàng hỏi mấy câu đại loại, Lão Thánh Thượng, ngươi thích ăn cái gì, ta làm cho ngươi. Bọn họ đã để một người thân phận đặc thù thân thể ốm yếu làm đề bài, nhất định là muốn đầu biết kiên nhẫn học hỏi tỉ mỉ săn sóc. Cho nên vơ, u, v, quy, quy. Vào cửa, Lâm Tiểu Trúc liền bắt đầu quan sát bài trí trong phòng. Căn phòng rất rộng có một cái kệ dài trên đặt một bình hoa, dưới là bàn bát tiên bên cạnh có mấy cái ghế dựa. ví của khách ở dưới ghế chủ nhiều hơn bình thường 4 cái, có thể thấy được nơi này hay tiếp khách. Trên tường treo thư pháp và tranh chữ của Hoàng đế các quốc gia, nhìn rất đặc biệt thể hiện thân phận bất phàm của lão nhân ra. Nói chung, trong phòng bài trí sạch sẽ... Lịch sự, tao nhã, không nhìn ra có gì đặc thù Quẹo phải qua hai tầng trứng mạn là tới phòng ngủ của lão nhân ra Lâm Tiểu Trúc nhìn quanh thấy bài trí trong phòng không khác gì các danh môn quý tộc Điểm khác biệt duy nhất là trên án đài có bài trí ít vật dụng của Tây Lăng Xem ra lão thánh thượng vẫn luôn nhớ tới gia hương Đi tới trước thấy một lão nhân đang nằm trên giường khắc hoa lớn Giường được làm bằng gỗ tử đàn chạm trổ tinh xảo, mặt trên khắc thi thư tranh chữ tuy lịch sự tao nhã nhưng không nhìn ra điểm đặc thù Lão nhân nằm trên giường rau tóc trắng phơ, mặt nhiều nếp nhăn tuy nhìn có chút già nua nhưng khí sắc không tệ lắm. Hắn đang nhắm mắt, không biết là hôn mê hay ngủ say, biểu tình rất an tường. Vì thời tiết nóng nực nên chăn bằng tơ lụa màu lam chỉ đắp đến ngực hắn, lộ ra hai cánh tay. Mã triều dẫn Lâm Tiểu Trúc đến cách giường một thước liền dừng lại, quay đầu liếc mắt nhìn nàng, ý bảo nàng tự tiến lên. Lâm Tiểu Trúc chậm rãi đi đến trước giường, nhìn sắc mặt lão nhân trong lòng thầm than một tiếng, không đành lòng gọi hắn tỉnh lại. Dù lúc đầu nàng nghĩ lão gia tử không phải bệnh nặng, nếu không hắn sẽ tuyệt đối không cho người ta đến quấy dày, Hơn nữa nhìn khí sắc của hắn cũng không tệ, như vậy thân thể chắc cũng không đến nỗi nào, hỏi một hai câu chắc cũng ổn. Nhưng nàng cảm thấy mười một người đi vào, dù mỗi người chỉ hỏi hắn hai ba câu cũng đã ép buộc hắn quá mức rồi. Lúc này lão gia tử đang ngủ ngon, nàng sao có thể vì một chấn đấu hư danh mà quấy dày giấc ngủ của một lão nhân hơn 90 tuổi chứ? huống chi, nàng có thể hỏi được gì từ hắn sao? Dù nàng hỏi có ký xảo thế nào thì việc nàng đánh thức hắn đã là không có lòng thương xót, mà lão nhân đang ngủ ngon bị đánh thức sẽ chịu trả lời nàng sao? Có lẽ đây là mục đích của đề mục lần này. Một đầu bếp, nếu không có lòng chắc ẩn sẽ không làm ra được món ăn ngon. Bởi vì mỹ thực vốn là lễ vật tốt đẹp nhất mà trời xanh ban cho nhân loại, không có tâm, dù có nguyên liệu chân quý cỡ nào cũng không thể làm ra món ăn ngon. Biết vì ký Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 316 Một hồi yêu say đắm Nàng yên lặng nhìn lão nhân nằm trên giường Quý người hành lễ rồi xoay người đi Nhẹ giọng nói với Mã Triều Lão nhân đã ngủ Không cần quấy giày hắn Mã Triều nhìn nàng thật sâu Gật đầu Vậy chúng ta đi ra ngoài đi Chờ một chút Vơ u v Quy quy Rồi xoay người Lâm Tiểu Trúc cảm giác như nhìn thấy gì đó, nàng vội xoay sang chăm chú nhìn lên giường lão nhân. Mã Triều thấy Lâm Tiểu Trúc đi về phía giường, lắc đầu thầm nghĩ. Chẳng lẽ muốn đổi ý? Đây là cái gì? Lâm Tiểu Trúc đi đến trước giường, quý đầu nhìn về phía tay lão nhân. Chỉ thấy tay hắn nắm chặt thành quyền đặt bên giường qua kẽ tay mơ hồ lộ ra mảnh vải màu hồng phấn, mảnh vải này rất mỏng. Màu sắc cũng đã cũ, cũ đến mức nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy rõ màu sắc. Cho nên khi đứng trước giường, nếu không cẩn thận sẽ không nhìn thấy. Mặc kệ vì lão nhân này thân phận trạng thái thế nào, nghĩ tới đề mục hôm nay liền thấy mảnh vải này rất quan trọng. Một lão nhân đang lúc bệnh nặng có thể buông tay nhân gian bất cứ lúc nào chắc chắn sẽ luôn nắm chặt trong tay cái mà hắn luôn nhớ thương nhất, không bỏ được nhất. Mà thực ra thứ hắn không muốn bỏ nhất không phải là mảnh vải này mà là người sở hữu mảnh vải đó. Mảnh vải này màu hồng phấn hiển nhiên có liên quan tới nữ nhân. Nữ nhân này là hồng nhan của Lão Thánh Thượng hay là thê tử đã mất 20 năm của hắn? Lâm Tiểu Trúc quay đầu nhìn Mã Triều, nhẹ giọng nói, ta có thể nhìn xem Lão Thánh Thượng đang nắm gì trong tay không? mã triều nghe vậy mới nhìn qua cánh tay của lão thánh thượng thấy mảnh vải kia sưởng sốt một lát rồi ngẩng đầu liếc mắt nhìn nha hoàn đang đứng bên giường mã triều là thủ hạ đắc lực của đương kim thánh thượng trước kia thường cùng hắn lão gia tử tới thăm lão thánh thượng hơn nữa hôm nay chủ sự đã thương lượng với lão thánh thượng cũng phân phó nha hoàn phối hợp cho nên nàng rất rõ thân phận của hắn thấy mã triều nhìn mình Nhà hoàn kia vội nói, mảnh khăn đó là sáng nay Lão Thánh Thượng muốn ta lấy ra, hơn nữa hắn còn nhìn rất lâu, khăn tay. Nghe từ này ánh mắt Mã Triều và Lâm Tiểu Trúc đều ngưng trọng. Mã Triều biết rõ thân thể Lão Thánh Thượng cũng không phải suy yếu thực. Tuy hắn đã hơn 90 tuổi, vẫn có thể đi dạo trong vườn, bình thường còn thích nói chuyện có thể ngồi trong sảnh đường suốt hai 3 canh giờ sở dĩ có chuyện hôm nay là do lão nhân gia hắn nghe nói có trận đấu chủ nghệ cảm thấy thú vị cũng muốn tham gia náo nhiệt nên cố ý bảo lão gia tử đến thương lượng lão gia tử nghĩ hai mươi đầu bếp mỗi người hỏi ba vấn đề sẽ không làm hắn mệt nên mới ra đề mục như vậy nếu không với thân phận địa vị và tuổi của lão thánh thượng thì không ai dám đến ép buộc hắn chứ đừng nói một trận thi đầu chủ nghệ có cũng được mà không có cũng chẳng sao Cũng vì Mã Triều biết rõ, nên hôm nay nhìn thấy Lão Thánh Thượng nằm im trên giường, bộ dáng như hấp hối, mặt từng đầu bếp tiến vào, hắn vẫn nhắm mắt không lên tiếng, có bị gọi dậy thì cũng trả lời câu được câu không, lạc đề ngàn giảm. Mã Triều cảm thấy rất buồn cười, không biết trong hồ lô của Lão nhân ra bán thuốc gì. Tới giờ hắn mới biết được trong tay Lão Thánh Thượng cầm một cái khăn hồng còn mới lấy ra trong sáng nay. Xem ra đây mới thực sự là đề mục của hôm nay Nghĩ đến đây, Mã Triều không khỏi âm thầm bội phục lâm tiểu trúc quan sát cẩn thận Mấy nam nhân trước, vào phòng chỉ lo nghĩ tới vấn đề của mình Có người gan lớn coi trọng kết quả thi đấu nên tiến tới gần giường hỏi lão thánh thượng vài câu Có người nhát gan thì đứng từ xa nhìn, vẫn không biết nên hỏi hay không Có người trầm mùng, có người có lòng chắc ẩm nhưng lại quan sát không cẩn thận như vậy hoặc có thấy được cũng sẽ nghĩ không liên quan tới thức ăn. Suy nghĩ thấu đáo, Mã Triều không ngăn cản Lâm Tiểu Trúc quay đầu nói được, ngươi xem đi, lâu đinh. Lâm Tiểu Trúc tiến lên phía trước, nhẹ nhàng rút cái khăn ra khỏi tay lão nhân. Chiếc khăn này làm bằng tơ lụa, rất trơn bóng, không cần dùng nhiều lực nàng cũng đã rút ra được. Có điều cái khăn vương u, v, quy, quy, bị rút đi, Lão Thánh Thượng đã mở mắt, đoạt lại chiếc khăn, gắt gao đặt trước ngực, miệng lẩm bẩm khan tay, khan tay. Lão Thánh Thượng, ta thấy chiếc khăn trong tay người thật quen mắt, giống như ta đã nhìn thấy ở đâu rồi, người có thể cho ta xem một chút không? Lâm Tiểu Trúc thấy hắn đã tỉnh, nhẹ giọng hỏi Lão Thánh Thượng quay mặt lại, nhìn nhìn Lâm Tiểu Trúc do dự một lát rồi mới đưa khăn tay cho nàng. Lâm Tiểu Trúc mở khăn tay ra, thấy trên mặt thêu một đóa hoa một miên nở rộ thủ tung tinh xảo. Đóa hoa nhìn sống động như thật. Nàng lại chú tâm vào kỹ năng thêu. Tuy nàng không giỏi nữ hồng nhưng lúc trước ở Đông Việt từng theo hơi tiêu tiêu và các bà tử hoạt cách phân biệt kỹ năng thêu. Muốn bàn việc mua bán trong tầng lớp phu nhân quý tộc. Phải biết cách giao tiếp với các nàng mà như vậy, phải tìm hiểu sở thích của các nàng thì mới có đề tài chung để nói. Vì thế nàng nghiên cứu rất chăm chỉ, đây là cách theo của Ngọc Gia, Lâm Tiểu chúc mừng rỡ kêu lên. Ngọc Gia ở Du Châu Thành Tây Lăng Quốc có nghề theo gia truyền, cách theo cực kỳ phức tạp lại không truyền ra ngoài vì thế số lượng rất ít. Mà cái gì hiếm thì quý Hơn nữa Du Châu Thành lại chính là nơi Lão Thánh Thượng từng làm tuần phủ. Nếu chiếc khăn này thực sự là đề mục hôm nay, như vậy cha được ai là chủ nhân chiếc khăn này rất quan trọng mà muốn cha cũng không khó. Chỉ cần đến Ngọc Gia Tú Phường hỏi thăm là có thể biết được năm đó ai đã mua chiếc khăn này, vì sản phẩm làm ra ít nên Ngọc Gia Tú Phường đều có ghi lại từng sản phẩm đã bán đi. Lão nhân dường như có chút ngoài ý muốn, lẳng lặng nhìn lâm tiểu trúc rồi làm như muốn ngồi xuống. Lâm tiểu trúc không đợi nha hoàn đồng thủ đã tiến lên, nâng lão nhân dậy, cầm lấy chiếc gối mềm mại vào đầu giường để cho lão nhân ngồi dựa vào. Ngươi biết cách thuê của chiếc khăn này. Lão nhân hiển nhiên có chút kích động. Lâm tiểu trúc gật đầu, dạ. Nàng biết mình phải thận trọng từ lời nói tới việc làm. Quy của trận đấu là hỏi ba vấn đề, vơ, u, v, quy, quy, rồi nàng đã hỏi một. Lão nhân nghe vậy chỉ gật đầu, nhìn chiếc khăn tay thở dài một hơi, không lên tiếng. Lâm Tiểu Trúc biết lúc này mình nên hỏi, vì thế nghĩ nghĩ rồi nói, Lão Thánh Thượng, ta có thể biết chủ nhân chiếc khăn này là ai không? Nếu đây là khảo đề, nàng tin hắn sẽ không làm khó nàng. Quả nhiên, lão nhân nhìn chiếc khăn đáp. Đây là lễ vật ta nhận được thời trẻ. Nàng họ Ngọc, tên Trâm, là nữ nhi của gia chủ Ngọc Gia Tú Phường, tay nghề rất giỏi. Năm đó ta đến Du Châu Thành làm việc đúng lúc nhà nàng gặp họ, ta đã giúp nhà nàng giải quyết phiền toái. Khi đó ta mới 20 tuổi, là thời điểm trẻ tuổi anh Tuấn. Nàng cũng rất xinh đẹp ôn nhu, chúng ta liền mến nhau. Nhưng khi nàng biết ta đã có thê tử thì chết sống gì cũng không chịu gả cho ta. Ta rất thương tâm cầm khăn tay của nàng rời khỏi nơi đó. Sau đó ta cho người hỏi thăm, nói nàng vẫn chưa gả, còn sinh một nữ nhi vào đúng năm ta rời đi. Tính ngày tháng thì đó chính là nữ nhi của ta. Ta đi tìm nàng thì lại không thừa nhận đó là nữ nhi của ta, cũng kiên quyết không chịu theo ta, cũng không muốn ta tiếp tục quấy rầy nàng. Hắn thương cảm thở dài một hơi. Như vậy, năm đó nàng có từng làm cho người ăn món gì, khiến người cả đời khó quên không? Lâm Tiểu Trúc rốt cuộc cũng hỏi tới vấn đề mấu chốt. Món ăn. Lão nhân đưa tay vuốt đó một miên đỏ ao, vẻ mặt hồi tưởng. Nàng thích nhất là nấu cháo, hương vị đó đến giờ ta vẫn không quên. Nói xong, hắn thở dài một hơi, đưa khăn tay đặt lên ngực. Nhắm mắt lại trong phòng nhất thời Lâm vào yên tĩnh Lâm tiểu trúc không hỏi nữa Chỉ nhìn khuôn mặt thương cảm của lão nhân một hồi rồi xoay người đi ra ngoài Lúc này trong đầu nàng không nghĩ tới trận đấu nữa mà chỉ có thương cảm Không phải vì lão nhân mà cho nữ tử Ngọc Trâm kia Một hồi yêu say đắm cả đời cô độc Không biết nàng có thấy đáng giá hay không Hay là nàng đã hối hận vì giao cả tinh thần và thể xác cho một nam nhân đã có thê thất Nhớ tới viên thiên giã dù nhìn rất vất vả nhưng vẫn kiên trì đến đêm tân hôn mới muốn nàng, làm cho nàng rất tôn trọng. Trong lòng Lâm Tiểu Trúc lúc này cảm thấy rất ấm áp và cảm động. Nàng đi ra khỏi phòng, nói với Mã Triều vẫn theo sau, ta muốn một con ngựa, ta muốn đến Du Châu Thành. Nếu đây là đề mục, nếu nàng đã chạm đến trung tâm của khảo đề thì dù Du Châu Thành có xa bao nhiêu, nàng cũng phải tới một chuyến. Cũng may Hiên Viên Thành là chỗ tứ quốc giao nhau, Du Châu Thành lại là biên cảnh cách nơi này chỉ khoảng trăm dặm Trận đấu này không quy định thời gian, chỉ là số điểm cao thấp phụ thuộc thời gian dài hay ngắn mà thôi. Có thể có được đáp án thì chậm một chút cũng chẳng sao. Nàng chỉ cần kết quả cuối cùng. Biết vị ký. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 317. Đã trở lại. Ban tổ chức đưa ra đề mục như vậy, đương nhiên đã sớm có chuẩn bị, lập tức mang ngựa đến cho Lâm Tiểu Trúc, còn có hai đại hán bộ dáng như có võ công cấy ngựa đứng bên cạnh, xem ra muốn hộ tống nàng đến Du Châu Thành. Mã Triều nhìn Lâm Tiểu Trúc, lại nhìn Tuấn Mã Cao lớn, nhíu mày nói, Lâm cô nương, chúng ta có chuẩn bị xe ngựa, tuy chậm hơn nhưng được cách an toàn. Cô nương vẫn nên ngồi xe ngựa đi, không cần. Lâm Tiểu Trúc khoát tay, nghiêng người lên ngựa. Khi nàng ở Đông Việt cũng từng tới ngựa, sau đó dọc đường cùng viên thiên giã quay về Bắc Yến cũng thỉnh thoảng tới ngựa cùng hắn. Nàng rất thích cưới ngựa. Xe ngựa cổ đại không có chống sóc, đường lại không bằng phẳng, ngồi xe sóc nó khó chịu hơn cưới ngựa nhiều. Hơn nữa ngồi xe ngựa không có được cảm giác cưới ngựa rong rồi. thấy Lâm Tiểu Trúc kiên trì, động tác lên ngựa cũng thành thạo. Giống như thường tới ngựa nên Mã Triều cũng không nói thêm, chỉ dặn dò bảo trọng rồi lui qua một bên. Ban tổ chức đã đưa ra đề mục như vậy, đương nhiên hai gã hộ vệ đi cùng rất dành đường đến Du Châu Thành cũng xa không xa gì tòa nhà của Ngọc gia Ba người cưới ngựa thẳng một đường, chỉ mất hơn nửa canh giờ đã tới Du Châu Thành. Ngọc gia theo tranh đều là đặt trước, không chứ hàng nên không có cửa hàng. Muốn mau tranh thêu thì trước tiên đến Ngọc Gia đưa bái thiếp. Lâm Tiểu Trúc liền đến một cửa hàng bán văn phòng tứ bảo mua một bái thiếp, viết họ tên rồi đi đến Ngọc Gia. Lâm Tiểu Trúc bảo hai hộ vệ chờ bên ngoài còn mình cầm bái thiếp vào cầu kiến. Tranh thêu của Ngọc Gia sang quý nên người đến mua tranh không phú cũng quý nên người gác cổng không dám chậm trễ, vội mời ngồi, mang trà lên rồi cầm bái thiếp đi trình với chủ tử. Người chuyển tin. Lâm Tiểu Trúc, Ngọc Vân nhìn bái thiếp, nhăm mặt. Ngọc ra kinh doanh tranh theo tay nghề chuyện nữ không truyền nam, nữ tử chỉ chiêu tế, không gả ra ngoài. Nếu không có nữ nhi truyền thử hoặc nữ nhi thiên phú không tốt thì sẽ thu đệ tử nhưng đệ tử phải sửa theo họ Ngọc, lớn lên cũng sẽ chiêu tế như nữ nhi. Ngọc Vân chính là một thế hệ như vậy, hiện đã hơn 50 tuổi. Nương chuyện gì làm cho người khó xử? Một phụ nhân hơn 30 tuổi đi tới hỏi, đây là nữ nhi của Ngọc Vân, tên Ngọc Khấu. Hôm nay có một khách nhân đến, không phải mua tranh thêu mà là người truyền tin, Ngọc Vân nói, sau đó ngẩng đầu nhìn cửa phòng đối diện, truyền chốc lát sau, người gác cổng đã đưa Lâm Tiểu Trúc tiến vào. Chào hỏi, phân chia chủ khách cùng ngồi xuống, Lâm Tiểu Trúc liền nói, Tiểu Trúc lỗ mãng. Hôn may đến chính là vì thương cho một vị lão nhân hơn 90 tuổi, không đành lòng để hắn trước lúc Lâm Trung vẫn còn nối tiếc nên đặc biệt đến thỉnh giáo bái phòng Ngọc Đại Nương, Lâm Tiểu Trúc dọc đường đi vẫn luôn suy nghĩ mình dùng thân phận gì đến bái kiến người Ngọc gia cuối cùng quyết định dùng thân phận người truyền tin. Nàng nghĩ, khi Lão Thánh Thượng đưa ra đề mục này là vì tình cũ chưa dứt trong lòng hoài niệm hương vị cháu ngày xưa, Hơn nữa cũng muốn có người giúp hắn truyền tin để người ngọc gia lượng giả. Lần này nàng đăng môn bái phòng hẳn là sẽ giải quyết được ăn oán giữa hai nhà. Cho nên mọi việc cứ thẳng thắng mà nói. Lão nhân hơn 90 tuổi. Sắc mặt Ngọc Vân biến đổi. Ở cổ đại, vì điều kiện y tế nên người trường thọ không nhiều có thể sống đến 90 tuổi rất hiếm thấy. Mà trong tứ quốc. Người sống hơn 90 tuổi lại có quan hệ sâu xa với Ngọc Gia cũng chỉ có hiên viên Lão Thánh Thượng mà thôi. Lâm Tiểu Trúc thấy đương gia Ngọc Gia tuổi năm 50, xem ra không phải là nữ nhi của Lão Thánh Thượng, liền cảm thấy sự việc dễ hơn nhiều. Dù sao cũng đã cách hai đời, oán khí của Ngọc Trâm truyền lại cũng đã loáng đi, lại dùng sự đáng thương của một lão nhân hơn 90 tuổi để đả động nàng. Nhấp tay một cái có thể giúp một lão nhân hoàn thành tâm nguyện cứ gì không làm Dù sao hắn cũng là trưởng bối của Ngọc gia Quả nhiên Ngọc Vân tuy thay đổi sắc mặt nhưng không phải giận Vì thế Lâm Tiểu Trúc nói tiếp Chắc Ngọc Đại Nương cũng đoán được người ta nói là ai Đúng là hiên viên lão thánh thượng Có điều hôm nay không phải hắn bảo ta đến mà ta tự mình đến Chỉ vì lão nhân đang nằm trên giường nhưng tay vẫn nắm chặt chiếc khăn tay không còn nhìn rõ màu sắc bên trên thêu một đóa hoa một miên đỏ thấm, nói hắn muốn ăn một loại cháo. Là cháo gì thì hắn lại không nói rõ. Ta thấy chiếc khăn kia là thủ pháp của Ngọc Gia nên mới tìm tới đây, không biết Ngọc Đại Nương có biết lai lịch chiếc khăn kia hay biết loại cháo mà lão thánh thượng nhớ mãi không quên là gì không? Nằm ở trên giường. Lâm Trung Ngọc Vân lặp lại, sắc mặt lại thay đổi, sau đó đứng lên nói với Lâm Tiểu Trúc, đa tạ Lâm Cô Nương đến truyền lời, ngươi ngồi một lát, ta sẽ quay lại ngay. Nói xong lêu Ngọc Khấu chiếu đãi Lâm Tiểu Trúc, còn mình thì đi vào viện sau. Lâm Cô Nương uống trà. Đây là bích loa xuân năm nay, có thích không? Ngọc Khấu thấy Lâm Tiểu Trúc lộ vẻ hoang mang, cũng không giải thích hành động của mẫu thân, chỉ nói chuyện phiếm với nàng một lát sau có nha hoàn tiến vào thi lễ nói với lâm tiểu trúc phu nhân cho mời thỉnh lâm cô nương đi theo nô tỳ lâu đinh lâm tiểu trúc đứng lên theo nha hoàn đến hậu viện thấy ngọc vân đang ngồi nói chuyện với một lão thái thái tóc bạc phơ lão thái thái tuy tóc bạc như cử chỉ vẫn toát lên phong vận xinh đẹp xem ra nữ nhân đẹp hay không không liên quan tới tuổi tác mà là ở khí chất lão thái thái phu nhân Lâm cô nương đến, nhà hoàn bẩm, Lâm Tiểu Trúc Vương U, v Quy Quy, thần phỏng đoán thân phận của Lão Thái Thái Vương U, v Quy Quy thi lễ với nàng cô nương không cần khách khí, mau ngồi đi thái độ của Lão Thái Thái cực kỳ hòa ái Ngọc Vân quay đầu, giới thiệu với Lâm Tiểu Trúc, đây là nương ta, không cần khách khí, ngồi đi, là nương của Ngọc Vân. Lão Thái Thái năm nay chắc đã hơn 70 tuổi. Nói vậy là nữ nhi của Lão Thánh Thượng sao? Những lời kế tiếp của Lão Thái Thái đã chứng minh phỏng đoán của Lâm Tiểu Trúc, ý đồ của ngươi khi đến, ta đã nghe Ngọc Vân nói. Nếu cô nương đã truyền tin giúp, vậy cũng hiểu được chuyện tình giữa nhà trúc ta và Lão Thánh Thượng. An oán là của thế hệ trước, đã qua nhiều năm rồi mà nương ta cũng sớm qua đời, cho dù ta là nữ nhi cũng đã hơn 70 tuổi, mọi thứ đã sớm phai nhạt. Người với người có thể quen biết nhau là duyên phận Nếu đã là hữu duyên thì cần gì phải để ý ai phổ ai Ai có lỗi với ai Cô nương không thân cũng chẳng quen lại nguyện ý giúp đỡ lão thánh thượng mà đi một chuyến Nhà chúng ta cũng sẽ không không thông tình đạt lý Đến nỗi không thành toàn cho tâm nguyện của một lão nhân hơn 90 tuổi Nàng cười cười Nói tiếp khi nương ta còn sống Tuy miệng oán trách nhưng thực ra trong lòng nàng vẫn luôn nhớ Nhiều năm như vậy, nàng cũng chỉ thích một loại cháo Cháo này cũng không phải để nàng ăn Ta nghĩ chắc là lão thánh thượng thích ăn Nói xong liền giới thiệu tỉ mỉ loại cháo kia Thực ra món cháo này rất đơn giản Chính là cháo thịt bằm trứng bắc thảo Trước tiên đem thịt heo ướp muối một khoảng thời gian Sau đó rửa sạch rồi cắt thành từng miếng rồi đem đi nấu cháo Sau đó cho hột vịt bắc thảo đậu hũ vào nồi cháo Nấu đến khi cháo nhuyễn thì vứt thịt ra, dùng muỗng tán nhuyễn cùng với lòng đỏ trứng bắc thảo thì cho vào nồi cháo, nấu thêm 10 phút nữa là xong. Hạt gạo được rang sơ trước khi nấu nên mềm mà không nát, nồi cháo vơm u, v, quy, quy, có trứng bắc thảo miếng lại có hương vị trứng bắc thảo đúng kiểu trong núi không có người, tiếng càng vang xa, nói xong cách thực hiện, lão thái thái quay đầu phân phó Ngọc Vân đi chuẩn bị xe ngựa. Ta muốn đến hiên viên thành nương người Ngọc Vân có chút ngoài ý muốn sưởng sốt một lát mới có phản ứng đứng lên đáp được mặt lộ vẻ vui mừng lâm tiểu trúc càng thêm mừng rỡ nàng không biết lão thánh thượng có người nhà hay không nhưng dù thế nào thì nữ nhi này đối với hắn có ý nghĩa bất đồng. Nàng đến, có thể làm giấc mộng của hắn thêm viên mãng, cũng đem nữ nhi hắn thương nhớ nhất trở về, như vậy hắn nhất định sẽ rất cao hứng. Nàng không để ý tới kết quả trận đấu lắm, có thể hoàn thành tâm nguyện cho một lão nhân mới khiến nàng thấy vui vẻ. Chỉ chút lát sau, Ngọc Vân đã mang một bọc hành lý đến, rút lão Thái Thái lên xe ngựa. Lâm Tiểu Trúc vẫn cưỡi ngựa theo sau Một thời thần sau, mấy người đã đến trước cửa tòa nhà của Lão Thánh Thượng. Điều làm Lâm Tiểu Trúc ngạc nhiên là Mã Triều không đến hiện trường thi đấu mà đang ngồi chỗ người khác cổng, hiển nhiên là đang chờ nàng trở lại. Nhìn thấy Mã Triều, Lâm Tiểu Trúc rất vui, liền nói, Mã Đại Nhân, may mà gặp được ngươi. Chắc ngươi đã nghe được những lời Lão Thánh Thượng nói. Sau đó chỉ vào Lão Thái Thái nói, đây là người Lão Thánh Thượng trông mong, mau đưa các nàng vào gặp hắn đi. Ta phải tới chỗ thi đấu. Lại hỏi, phòng bíp và dụng cụ cùng nguyên liệu nấu ăn vẫn còn đầy đủ chứ? Đương nhiên còn, Mã Triều không ngờ Lâm Tiểu Trúc đi chuyến này còn đưa người Ngọc ra trở về cảm thấy rất ngoài ý muốn cũng cao hứng thay Lão Thánh Thượng, vội phân phó hộ vệ đưa nàng đến hiện trường thi đấu. Sau đó dẫn mẹ con Ngọc Vân vào trong. Lâm Tiểu Trúc cứ tưởng các đầu bếp tham gia thi đấu và giám khảo đều đã đi rồi. Dù sao bây giờ đã là giờ thân cách thời điểm ra đề tới ba bốn canh giờ. Không ngờ khi tới nơi thấy mọi người vẫn còn đông đủ. Ngay cả những người đến xem náo nhiệt cũng không thiếu một ai. Đến rồi, đến rồi, Lâm Tiểu Trúc đến đây, mọi người thấy Lâm Tiểu Trúc đi lên đài cao không khỏi thở dài một hơi nhẹ nhóm. 12 đầu bếp đi gặp Lão Thánh Thượng, sau đó chỉ 11 người trở lại, còn một vị chẳng thấy bóng dáng đâu. Mọi người cứ tưởng vì cô nương trẻ tuổi kia đã từ bỏ thi đấu, không ngờ các giám khảo nói nàng vẫn tham gia, mong mọi người chờ đợi, còn đưa thức ăn phong phú đến, cho nên bọn họ liền ngồi chờ. Có điều 11 đấu bếp kia làm thức ăn cũng rất công phu từng, Mỗi một món được mang ra, bọn họ còn được giám khảo mời lên đài xem. Vì thế trong 3-4 canh giờ cũng có chuyện để nói. Tuy vậy bọn họ vẫn nhớ tới vì nữ đầu bếp trẻ tuổi. Vì nàng chưa trở lại thì dù các đầu bếp khác đã làm xong, bọn họ vẫn chưa thể rời đi. Giờ thì hay rồi. Nàng rốt cuộc đã trở lại. Có điều, nàng đã đi đâu. Sao lại chậm trễ như vậy? Biết vì ký. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 318, để Nhất Xanh. Lâm Tiểu Trúc lên đài, đang tính đi lánh nguyên liệu nấu ăn, bỗng nhớ ra một chuyện, vội Spoo nơi đài, đi đến cảnh mã triều hỏi hắn tình trạng thân thể của Lão Thánh Thượng cùng với những kiêng kỷ trong ăn uống. Lão thánh thượng đã hơn 90 tuổi, thân thể nhất định sẽ có bệnh, tuy cháo kia dùng nguyên liệu thông thường, ăn vào không có hại gì cho thân thể, nhưng hỏi rõ vẫn tốt hơn. Mã Triều nghe nàng hỏi, trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. Ban tổ chức đưa ra đề mục này, không chỉ muốn nấu món cháo cho ngon mà còn phải chú ý tới tình trạng sức khỏe của lão thánh thượng. Nếu Lâm Tiểu Trúc không hỏi tới thì sự vất vả của nàng từ đầu sẽ uổng công chắc chắn sẽ bị trừ điểm. Nếu không hỏi, sẽ không có được nhiều ưu thế hơn các đầu bếp khác. Mặc dù thắng hiểm có được để nhất danh thì cũng không vinh quang gì. Biết thân thể lão thánh thượng không bệnh tật gì, Lâm Tiểu Trúc liền yên lòng quay trở lại lên đài, nhận nguyên liệu nấu ăn, bắt đầu nấu cháo. Vì thịt và gạo đều cần thời gian để ngâm, ướp nên món cháo này nàng phải làm nửa canh giờ mới xong. Sau đó cho vào thực hộp, lại cưới ngựa, tự mình mang đến chỗ Lão Thánh Thượng. Đi theo mã triều vào phòng liền thấy Lão Thánh Thượng đang ngồi dựa người trên giường bên cạnh là mẹ con Ngọc Vân, ánh mắt hai người đều hồng hồng, hiển nhiên đã khóc. Thấy Lâm Tiểu Trúc mang thực hộp vào, Ngọc Lão Thái Thái mới có chút ngượng ngùng nói với Lão Thánh Thượng cha, cháu này vốn nên do nữ nhi làm cho người ăn. Lão Thánh Thượng khoát tay, cắt ngang lời nàng, ngươi cũng đã 70 tuổi, việc này cứ để bọn nhỏ làm đi. Ngươi và Ngọc Vân đến đây trong lòng cha đã rất cao hứng. Tuy nói vậy nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía thực hộp. Hắn nhớ hương vị cháu này đã mấy chục năm rồi. Thấy cha và con gái Lão Thánh Thượng nhận nhau, quan tâm nhau, Lâm Tiểu Trúc cũng cao hứng thay bọn họ. Múc một chén cháo, không đưa cho Lão Thánh Thượng cũng không chuyển cho nha hoàn mà trực tiếp đưa cho Ngọc Lão Thái Thái. Ngọc Lão Thái Thái hơi hơi sưởng sốt, nhất thời hiểu được ý của Lâm Tiểu Trúc cảm kích nhìn nàng một cái rồi nói với Lão Thánh Thượng cha cháo này được làm theo cách của nương, người dùng đi, được, được. Lão Thánh Thượng hé miệng, để nữ nhi đúc cho hắn rồi chậm rãi thưởng thức, hồi lâu không lên tiếng. Như thế nào, hương vị không đúng sao? Lâm Tiểu Trúc nhìn bộ dáng Lão Thánh Thượng tâm như vọt lên. Mất nửa ngày mới tìm ra đáp án, lại phải đi du châu thành cũng mời nữ nhi của Lão Thánh Thượng tới đây. Chẳng lẽ tay nghề của nàng kém, làm món cháo này không ngon? Đúng, đúng. Lão Thánh Thượng liên tục gật đầu. Xoay người đi, vùng trộm gạt lệ chính là mùi vị này. Ăn được hương vị quen thuộc, hắn dường như đang đắm chìm trong ký ức. Vậy là tốt rồi. Cha ăn thêm một chút đi, ngọc lão thái thái thấy thế cũng cao hứng lên, lấy tay lau nước mắt rồi lại múc muỗng cháo đưa đến bên miệng lão thánh thượng. Lâm Tiểu Trúc thấy vậy, ánh mắt cũng ướt áp. Lâm cô nương, chúng ta ra ngoài đi, mã triều đi đến cạnh Lâm Tiểu Trúc. Nhẹ giọng nói, được, Lâm Tiểu Trúc nhớ tới trận đấu, vội nhẹ nhàng rời khỏi phòng, sợ quấy dày hai cha con đã mấy chục năm rồi mới gặp nhau. Ra đến bên ngoài, Mã Triều nói, đi thôi, chúng ta quay về sân thi đấu đi, hai con ngựa đã sớm chuẩn bị, hai người lên ngựa, đi thẳng tới sân thi đấu, vương ra, Lâm Cô Nương đã đến sân thi đấu, chúng ta cũng trở về đi, viên thập cùng viên thiên giá cưới ngựa đứng trong một góc, lên tiếng, ừ, quay về đi. Viên thiên giá thấy lâm tiểu trúc đã đi xa mới dục ngựa đi ra, chậm rãi theo sau, đến gần sân thi đấu, bọn họ liền xuống ngựa, ném cương ngựa cho viên Nhị sau đó đi về phía chỗ ngồi dành cho khách quý. Thẩm tử dực đang nói chuyện, thấy viên thiên giá trở về liền liếc hắn một cái, lại nhìn lâm tiểu trúc ở trên đài rồi cười nói với viên thiên giá thuận lời chứ. Viên thiên giá không nói gì, chỉ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn lâm tiểu trúc. Thông qua lão gia tử, hắn mới biết được hôm nay Lâm Tiểu Trúc đã đi Du Châu Thành trong lòng lo lắng nên đã theo sau hộ tống nàng. Tuy bên cạnh Lâm Tiểu Trúc có hai ám vệ là viên ngũ nương và viên Lộc nương, Du Châu Thành cũng không xa nhưng không tự mình đi theo, hắn không yên tâm. Hai người trải qua nhiều thăng trầm như vậy, giờ sắp thành thân, hắn không muốn lại xảy ra chuyện gì nữa. Trận đấu hôm nay kéo dài cả ngày, các đầu bếp đã làm xong phần dự thi của mình, chỉ còn chờ mình Lâm Tiểu Trúc. Mã triều thuật lại biểu hiện của Lâm Tiểu Trúc với ban giám khảo, sau đó một giám khảo đi đến chỗ các khách quý, đưa kết quả trận đấu cho bọn họ xem. Lão gia tử nhận danh sách cùng nhóm khách quý đi lên đài cao. Mã triều cũng kêu 12 đầu bếp dự thi triệu tập lên đài. Ở phía dưới... Dù là đầu bếp của trận trước hay người xem náo nhiệt đều biết sắp công bố kết quả Vì thế lập tức im lặng đổ dồn ánh mắt về phía trên đài Lặng lặng chờ nghe kết quả Cảm ơn mọi người đã tới tham gia trận đấu lần này Lão gia tử đưa mắt nhìn một vòng ta đại diện cho hiên viên triều Cảm ơn mọi người đã tham dự Mọi người đều biết Dân dĩ thực vi thiên Căn cứ vào nguyên nhân này Chúng ta mới tổ chức trận chủ nghệ đại tái lần này Mục đích là muốn quân chủ các quốc gia có thể quan tâm hơn tới đời sống khó khăn của dân chúng Quan lại các nơi sẽ nghĩ cách khiến dân chúng được ăn no Các vị đầu bếp sẽ suy nghĩ nhiều hơn để sáng tạo ra nhiều món ngon Khiến cho dân chúng trong điều kiện hữu hạn cũng có thể thưởng thức mỹ vị Đây là tôn chỉ đầu tiên của trận chủ nghệ đại tái Thấy các vị đầu bếp vắt ớt làm ra những món ăn ngon ta thực cao hứng Mỹ vì các ngươi làm ra sẽ khiến cuộc sống của lữ khách, người nghèo, thay đổi. Ta đại diện cho hiên viên triều bày tỏ sự cảm kích với các ngươi nói tới đây, hắn khom người xuống. Đây là cổ đại, đây là xã hội cấp bậc xâm nghiêm, không phải là thế kỷ 21 ông bằng bình đẳng lâm tiểu trúc đã sống. Cho nên hành vi của lão gia tử khiến các đầu bếp bên dưới kinh sợ cảm động. Không biết ai dẫn đầu quỳ xuống mà lần lượt. Mọi người đều quỳ xuống. Mười hai đầu bếp trên đài cũng thế, lâm tiểu trúc cũng không ngoại lệ. Đối với lão gia tử lòng chứa dân chúng, nàng thực tâm quỳ trước hắn cũng thực lòng kính trọng hắn. Dân chúng tới xem náo nhiệt cũng bị một màn này làm cảm động. Mọi người xin đứng lên. Lão gia tử thấy thế, vội kêu lên. Quan viên phía dưới liền đi đến trước mặt các đầu bếp, đỡ mọi người đứng lên. Có lẽ mọi người đều thắc mắc trận chung kết này, để mục thứ nhất là vì người nghèo, đề thi thứ hai là vì lữ khác xa nhà. Tất cả đều vì dân sinh đại chúng nhưng vì sao để thi thứ ba chỉ vì một người? Lúc này ta sẽ nói đến tình huống của Lão Thánh Thượng. Lúc này ông khai tình huống của Lão Thánh Thượng cũng là theo ý của Lão nhân gia Lão Thánh Thượng biết mình đã rất trường thọ cũng không còn sống được bao lâu nữa. Nữ nhi của hắn cũng đã 70 thời gian ở chung với nhau sẽ ngày càng ít. Lúc này nói ra mọi chuyện cũng là có ý bảo trợ Ngọc gia. Vì tranh thêu của Ngọc gia đẹp như vậy, giá cao như vậy, chắc chắn sẽ còn hào môn vọng tộc muốn cướp đoạt để phường thêu của Ngọc gia kiếm tiền cho bọn họ. Nên nhân trận chủ nghệ đại tái, hoàng tử các quốc gia đều có mặt công khai công bố, cũng có thể khiến Ngọc gia bình an vô sự lâu dài. Lâu đinh Lão gia tử công bố xong, lại nói, làm một đầu bếp, làm ra thức ăn là đều muốn thực khách sẽ thưởng thức. Nói cách khác, ngươi không chỉ đối mặt với thức ăn mà còn có thực khách. Một bệnh nhân, ngươi cho hắn ăn cái không nên ăn sẽ có thể nguy hại tới tính mạng. Nói tới đây, có lẽ mọi người đã hiểu vì sao chúng ta đưa ra đề mục như vậy. Hai đề mục trước là chúng ta vì người nghèo, vì lứ khách, mà đề mục cuối cùng chúng ta vì thực khách. Khi nấu cho ai đó ăn, ngươi thường nghĩ tới nên làm món sở trường của mình hay nghĩ xem thực khách thích ăn món gì, khẩu vị ra sao, tình trạng thân thể thế nào. Nếu ngươi chỉ nghĩ tới mình trước thì không đủ tư cách làm đầu bếp, nói tới đây, hắn trầm mặt xuống, hôm nay, 12 vị đầu bếp đi đến trước giường của Lão Thánh Thượng, nhìn một lão nhân hơn 90 tuổi đang ngủ say. Vậy mà có ba người không hề quan tâm đến tình huống của lão nhân lại dùng sức đánh thức hắn trăm phương nhìn kế hỏi hắn thích ăn cái gì. Bốn vị khác thì nhẹ giọng gọi hoặc hỏi nha hoàn về sở thích của lão nhân. Năm vị khác thì không đành lòng quấy dày nên nhẹ chân đi ra ngoài. Trong ba nhóm đầu bếp này, mọi người nghĩ xem ai đủ tư cách nhất. Nói tớ câu cuối thanh âm của lão gia tử cũng tăng lên. Các đầu bếp trên đài im hơi lặng tiếng trong nhóm người xem náo nhiệt bên dưới, có người hô lên, năm vị đầu bếp cuối cùng. Đúng vậy, là năm vị đầu bếp cuối cùng. Bọn họ làm rất khá, có lòng thương xót, bọn họ nghĩ tới lão nhân trước chứ không phải là kết quả trận đấu. Nhưng chỉ có 5 người, con số này làm ta cảm thấy rất thất vọng. Điều này cho thấy phần lớn đầu bếp của chúng ta đều bỏ qua điểm quan trọng nhất. Lời của hắn rất nghiêm khắc, mọi người lặng ngắt như tờ Dù là các đầu bếp dưới đài hay mười hai tuyển thủ trên đầu đều cúi đầu, mặt có vẻ xấu hổ Năm vị này chính là Lâm Tiểu Trúc, Chu Lập Đàn, Trương Ba, Hạ Sơn, Lý Đại Hòe Lão gia tử lại nói Lâm Tiểu Trúc nghe có tên Hạ Sơn, trong lòng cũng cao hứng thay hắn Điều làm ta vui mừng là trong năm vị đầu bếp một người quan sát tỉ mỉ, không quấy nhiễu lão thánh thượng lại tìm được manh mối trên người hắn. sau đó đến du châu thành, mời người ngọc gia tới làm ra món ăn lão thánh thượng đã hoài niệm mấy chục năm nay, hoàn thành tâm nguyện của người. nàng chính là đầu bếp của bắc yến quốc bách vì lâu. lâm tiểu trúc, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên trên đài, muốn xem ai là lâm tiểu trúc. nhóm người xem náo nhiệt không ngừng bàn tán. Lâm Tiểu Trúc không luống cuống, ngay lúc lão ra tử gọi tên nàng thì nàng đã đứng ra thi lễ với ban giám khảo, khiến mọi người khỏi suy đoán lung tung. Trời ạ, thì ra là vị cô nương duy nhất, có người hô lên, lại là một cô nương trẻ tuổi như vậy, chắc chỉ chừng 16, 17 tuổi thôi, đúng vậy, thật sự là bất khả tư nghị trẻ tuổi như vậy còn là một cô nương. Có thể hay không là... Có người hoài nghi thân phận lâm tiểu trúc và tính công bằng của trận đấu, có điều không ai dám nói thẳng ra. Dù sao các đời thánh thượng đều rất công chính liêm minh trí công vô tư, nhân cách bọn họ giống như tinh thần thiên thượng, luôn được dân chúng trung tâm ủng hộ. Tuy người kia không nói rõ, nhưng người bên cạnh cũng hiểu ý, có người phản bác, ta chính là người Bắc đến tới đây xem thi đấu. Lâm Tiểu Trúc chính là người Bắc đến ta đại diện cho Bách vì Lâu tham gia thi đấu. Người có biết không từ đầu trận đấu tới giờ, nàng đều đứng đầu. Thịt chân bò sau mà nàng còn có thể làm ra món ăn rất ngon, hiện giờ đã trở thành món chiêu bài của Bách vì Lâu. Trận đấu hôm qua thành tích của nàng cũng rất xuất sắc. Nghe nói món mì ăn liền kia chỉ cần đổ nước sôi vào là dùng được, ăn còn ngon hơn mì sợ ở nhà chúng ta. Tuy nàng tuổi còn nhỏ, lại là nữ tử nhưng bằng thực lực mà được danh hiểu đệ nhất, có gì mà phải hoài nghi? Chẳng lẽ các ngươi nghi ngờ hai vị thánh thượng không công chính sao? Cả đời bọn họ đều quang minh lỗi lạc, lão thánh thượng còn hơn 90 tuổi rồi nha. Đúng đúng đúng là đúng, đúng đúng, ta cũng đã ăn món thịt bò chiêu bài của bách vị lâu, hương vị quả thật rất ngon. Khi bọn họ cho chúng ta ăn miễn phí đã nói là do đầu bếp lâm tiểu trúc của bọn họ làm ra. Lúc đó ta còn tưởng là một vị nam đầu bếp, không ngờ lại là một tiểu cô nương có người phụ họa. Mọi người đừng nói nữa, mau nghe thánh thượng nói gì kìa, mọi người vội ngậm miệng lại, ngưng thần lắng nghe. Chúng ta đưa ra đề mục như vậy, không chỉ muốn các đầu bếp biết, làm đầu bếp, không thể chỉ nghĩ đến việc nấu ăn ngon mà còn phải nghĩ cho thực khách. Chúng ta còn muốn thông quan chuyện Lão Thánh Thượng, nói cho mọi người biết, món ăn ngon nhất, đẹp nhất thế gian là cái gì, mọi người bắt đầu suy tư về vấn đề này. Món ăn ngon nhất thế gian không phải là sơn chân hải vị cũng không phải là món sở trường của đầu bíp nào đó mà nó ở ngay bên cạnh ngươi, là món do cha mẹ thê tử, người nhà ngươi làm. Khi ngươi bên ngoài mệt mỏi cả ngày trở về nhà, mấu thân hay thê tử ngươi tự tay làm cho ngươi món ăn nóng hôi hổi, đó chính là mỹ vị nhân gian, đó là thức ăn ngươi nên quý trọng nhất. Ta không hy vọng khi mọi người già đi mới sống như lão thánh thượng, luôn đi tìm hương vị mình mong nhớ nhất. Cho nên ta muốn nói hãy quý trọng người bên cạnh quý trọng mỗi một món ăn người thân ngươi làm cho ăn đi, hiện trường trận đấu trở nên yên tĩnh. Dù là khách quý trên đài, các giám khảo, các tuyển thủ hay những người tham gia náo nhiệt đều ngửa đầu nhìn lão gia tử trên đài, vẻ mặt đồng dung. Đúng vậy. Trên đời này, món ăn để người ta tưởng niệm nhất chính là món do mấu thân hoặc thây tử tự tay làm cho. Món ăn được người nhà toàn tâm toàn ý chế biến đặt hết tâm tư tình cảm vào đó, thể hiện tất cả sự yêu thương nên đó là món ăn ngon nhất trên đời khiến cho người ta khắc sâu vào lòng. Viên Thiên Giá đứng trong nhóm khách quý, nhìn bóng dáng hiểu điệu trên đài, tình cảm dâng trào trong lòng bao phủ toàn thân hắn. Thủ nhỏ hắn bị bá phụ làm hại, một mình sống ở Tây Lăng Quốc, tuy bên cạnh cũng có hộ vệ nô bộc nhưng vẫn không khiến hắn quên đi khát vọng đối với cuộc sống gia đình. Hắn nhớ cha mẹ, hắn nhớ gia đình ấm áp ở Bắc Yến, Hắn muốn mau mau lớn lên, báo thù cho mình, sau đó quang minh chính đại sống bên cạnh cha mẹ. Vì thế hắn cố gắng học quân sự mưu lược, khổ luyện võ công, huấn luyện thuộc hạ, nhưng hắn không ngờ, sau báo được đại thù, hắn lại không được gia đình chào đón để hắn hoài niệm ấm áp thân tình ngày xưa mà bọn họ vì quyền thế đã hóa thành cự mãng lãnh huyết, vô tình tấn xé hắn, khiến hắn hít thở không thông. Mà bóng dáng hiểu điệu phía trước đã làm hắn có được hy vọng sống. Hắn muốn dùng cánh tay rộng lớn của mình che mưa chắn gió cho nàng. Nàng cũng dùng đôi tay khéo léo của mình là cho hắn từng món ăn nóng hổi trong ngày đông gió xếp, lấp đầy tâm hôn chống sống lạnh lẽo của hắn. Trên thế giới này, hắn chỉ có nàng, mà nàng cũng chỉ có hắn. Bọn họ sẽ tạo thành một gia đình Bọn họ sẽ có đứa nhỏ Bọn họ sẽ tạo nên một gia đình ấm áp Hạnh phúc nhất thế gian Lúc này hắn rất muốn gắt gao ôm chặt nàng vào lòng Muốn trở thành người một nhà với nàng hơn bất kỳ lúc nào Xuyên qua rèm mi hơi ướt Hắn nhìn thấy lâm tiểu trúc đột nhiên xoay người nhìn về phía hắn Ánh mắt hai người giao nhau ở khoảng cách xa hơn 10 thước qua rất nhiều người Lúc này không cần nói nhiều, bọn họ đều có thể cảm thụ được tâm tình của nhau. Lão gia tử lại thông báo thứ tự của bốn người kế tiếp, sau đó tuyên bố trận đấu chấm dứt. Biết vì ký. Chuyện được chia sẻ tại website trăm mười 319 Công chúa Hiên Viên Triều Đến đây, nha đầu theo ta đến đài bên kia cổ vũ các đầu bíp khác vài câu xong. Lão gia tử vấy tay với lâm tiểu trúc đến hiên viên thành mấy ngày lâm tiểu trúc vẫn muốn gặp lão gia tử nhưng không được lúc này hắn gọi nàng đương nhiên nàng rất vui sướng mà chạy đến gần hắn nghiêm mặt nói lão gia tử đồ đệ này không làm người mất mặt chứ ha ha ha ngươi tiểu nha đầu này lão gia tử vuốt sâu cười ha hả rồi vỗ đầu nàng biểu hiện không tệ không làm ta thất vọng đi chúng ta đến chỗ các khách quý đi Nói xong xoay người đi xuống đài, đi đến chỗ các khách quý, Lâm Tiểu Trúc vội vàng đuổi theo tuy trận đấu đã tuyên bố chấm dứt nhưng lão gia tử chưa đến, các khách quý vẫn còn ngồi yên tại chỗ. Lúc này thấy hắn đi đến theo sau còn là cô nương vơ u, vê quy quy, rồi được sướng để nhất xanh ai nấy đều kinh ngạc nhì lão gia tử. Ngay cả Tiêu Văn chắc biết rõ thân phận của Lâm Tiểu Trúc cũng có chút ngoài ý muốn. Không biết vì sao Lão Gia Tử dẫn nàng đến đây, chẳng lẽ vì nàng là hôn thê của viên thiên giã? Chỉ có thẩm tử dực là lộ vẻ đã hiểu. Đến Tiểu Trúc lại đây. Lão Gia Tử dừng chân, xoay người, vấy tay. Lâm Tiểu Trúc tiến lên, đứng sau lưng hắn. Các vị, các vị, xin cho Lão Nhân giới thiệu cháu gái của mình để mọi người làm quen. Lão Gia Tử nhìn chung quanh một lượt, thấy mọi người đều nhìn hắn mới nói tiếp. Mọi người tiểu cô nương xinh đẹp đang đứng cạnh ta chính là cháu gái ta, lâm tiểu trúc, lâm tiểu trúc khói miệng co rút. Cách xa nhiều năm, nàng đã quên mất tính tình lão gia tử y như lão ngoan đồng, nhìn dáng vẻ dương dương đắc ý của hắn, còn tưởng hắn giới thiệu đại nhân vật gì. Có điều, nếu lão gia tử đã long trọng giới thiệu, nàng dù thế nào cũng không thể làm mất mặt hắn và mình. Vì thế mỉm cười đúng tiêu chuẩn, ưu nhã chỉnh đốn trang phục rồi thi lễ với mọi người. Ta nói thánh thượng a khi nào ngươi có một cháu gái xinh đẹp như vậy mà ta lại không biết. Một lão nhân ngồi hàng đầu tuổi tác tương đương lão gia tử lên tiếng trêu vẻo. Lão gia tử đắc ý ngầm đầu thiên hạ đệ nhất phái ta thu đồ để đương nhiên muốn đợi khi nàng lấy được danh hiệu đệ nhất trong chủ nghệ đại ta mới long trọng giới thiệu với mọi người chứ. Nói xong. Hắn quay đầu nói với Lâm Tiểu Trúc, cháu gái ngoan, ngươi mau lấy Ngọc Bài ra cho các vị bá bá thúc thúc xem đi. Lâm Tiểu Trúc ngoan ngoãn lấy Ngọc Bài trong cổ ra, dơ cao cho mọi người xem. Ngọc Bài Mọi người nhìn Ngọc Bài, lại nhìn Lâm Tiểu Trúc kinh ngạc không thôi. Mọi người đều biết lão gia tử thích nhận đồ đệ nhưng không hề biết hắn giao Ngọc Bài cho đồ đệ này. Lâm Tiểu Trúc này rốt cuộc đã làm gì Lão Gia Tử mà khiến hắn ngay cả Ngọc Bài cũng đưa cho nàng? Chẳng lẽ vì chủ nghệ của nàng Cao Minh? Lão Gia Tử chắp tay, hớn hở nói Các vị, sau này nếu cháu gái ta đến quốc gia các vị du ngoạn hoạt làm ăn thỉnh mọi người nể mặt lão nhân ta mà chiếu cố nàng nhiều hơn Đừng để ai khi dễ nàng, mọi người vội chắp tay đáp lễ Đương nhiên, đương nhiên rồi Cháu giá của Thánh Thượng Lại có ngọc bài coi như là công chúa của hiên viên triều chúng ta rồi địa vị còn tôn quý hơn mấy người chúng ta nhiều nhiệt tình khoản đãi còn không kịp nữa là sao dám chậm trễ vậy thì đa tạ mọi người lão gia tử cảm tạ lại hớn hở nói thử dịp mọi người còn ở đây ta còn có một việc phải tuyên bố Hắn chỉ vào Lâm Tiểu Trúc nói cháu gái ta sẽ thành thân vào 19 tháng sau thỉnh mọi người lúc đó nhất định phải tới Hiên Viên Thành uống ly rượu mừng, thành thân. Mọi người nhìn Lâm Tiểu Trúc sửng sốt. Nàng là cô nương 16, 17 tuổi, thành thân là chuyện bình thường. Chẳng qua lão gia tử tuyên bố nàng là cháu gái trước, sau đó là tới chuyện thành thân, mà hôn kỳ còn gần như vậy, thậm chí còn tổ chức hôn lễ ở Hiên Viên Thành. Đây là cố ý để nàng dùng thân phận công chúa hiên viên triều gả ra ngoài. An bài như vậy tuyệt đối không phải vì Lâm Tiểu Trúc mà là vì vị hôn phu kia. Nếu không, Lâm Tiểu Trúc vốn là bình dân thăng làm công chúa, gả cho một bình dân thì đâu lại về đó, cần gì phải mất công lòng vòng. Như vậy ai là hôn phu của Lâm Tiểu Trúc đáng giá để lão ra tử phí tâm an bài hôn sự như vậy.